hướng dẫn hiện họ lúc nửa đêm. Penny đã tiến bộ dần dần trong một tháng qua. Đặc biệt, cô đã hiểu hơn nhiều về cân mí mắt của những vị khách quen. Mí mắt của vị khách số 898 chịu xuống thường xuyên tới mức khiến Penny nghĩ chắc hẳn chiếc cân này bị hỏng. "Cô Weather ơi, cháu chắc chắn chiếc cân này bị hỏng rồi. Cháu đã để ý kỹ mấy ngày nay." nơi vị khách này sống hiện đâu phải là ban đêm, bẩy mà mí mắt lúc nào cũng nhắm, thậm chí từ 8 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. Cô xem này, bây giờ cũng thế nữa. Phần mí mắt trên cân liên tục nhắm lại rồi mở ra. Cân không sao đâu nhóc, cậu khách này là học sinh cấp 3 nên chắc đang ngủ gật trong giờ học đấy mà. Cứ để yên đó, người ta vẫn bảo trời đánh còn tránh học sinh ngủ gật còn gì. Thêm vào đó, Penny còn biết hướng dẫn những thông tin cơ bản cho khách như là sản phẩm họ cần tìm ở tầng nào hay khi nào lại có hàng mới về kho. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất ở quầy lễ tân là quản lý tiền bạc, tức quản lý doanh thu. Từ những giấc mơ thì Penny hẳn còn vụng về lắm, vì sử dụng chương trình DreamPay là khó khăn hơn cả. Cả Joe Legate cũng chẳng thạo gì việc này, nên mọi chuyện quản lý danh thu giấc mơ trả sau đều do một mình cô Weather phụ trách. Cứ mỗi lần thức dậy sau một giấc mơ, khách hàng lại trả cho chúng ta một nửa cảm xúc của mình. Như vậy, danh thu sẽ cao hơn nhiều nếu ta giao dịch với những vị khách có tình cảm phong phú, phải vậy không? Bởi thế, chăm sóc khách quen là điều cực kỳ quan trọng. Hầu hết khách quen của chúng ta đều là những người rất giàu cảm xúc. Làm sao họ có thể trả cảm xúc thay cho tiền được ạ? Thế mới nói hệ thống Dream Pay thật tuyệt vời. Một loại công nghệ internet vạn vật. Cái xác của chúng ta, khách hàng và hệ thống này được kết nối với nhau. Khi khách hàng thanh toán tiền giấc mơ thì doanh thu đó sẽ được chuyển thẳng vào cái xác và chúng ta chỉ việc theo dõi dữ liệu qua máy tính. Penny, ngủ à? Cháu làm ơn giả vờ hiểu thôi cũng được mà." Cô Weather nói như này nỉ. "Xin lỗi cô, cháu không tài nào hình dung ra được." Thôi đành vậy, chắc cô vẫn phải tự làm lâu lâu nữa rồi. Mỗi buổi sáng, ngay khi tới chỗ làm, cô Weather đều tới két sắt gom giấy nh thu ngày hôm trước rồi đem sang gửi vào ngân hàng đối diện. Lúc này, Penny phải trông chừng quầy lễ tân. Cố gắng không để xảy ra chuyện gì trong lúc cô Weather vắng mặt. Hôm nay Penny cũng đang đứng im như phỏng trong coi cửa hàng, chờ cô Weather quay lại. Nhưng cô Weather vừa mới đi về hướng nhà kho một lát đã trở lại luôn. Sao cô về luôn rồi ạ? Cô Weather cúi rạp người, mồ hôi mồ kê nhẹ nhại. Chứng óp lết sáng này chắc có vấn đề rồi. Cô đi vệ sinh nhé. Chắc sẽ hơi lâu. Cháu đi ngân hàng thay cô được không? Cháu hút cầm chìa khóa này, mở cái sách trong nhà kho ra, sẽ thấy hai chai thủy tinh đầy ấp. Cháu mang sang ngân hàng, nhưng biên ngân hàng ở quầy sẽ tự biết làm gì. Chỉ cần nói là đến từ bách hóa giấc mơ. Nhanh, nhanh, nhanh đi. Nếu đi muộn, ngân hàng sẽ đông lắm. Cô Weather đưa cho Penny một chiếc chìa khóa nhỏ, rồi chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Penny lúng túng quá, chỉ kịp viết vội dòng chữ. Tôi qua ngân hàng một chút, Penny rồi dán ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Để không quên, cô vừa bước vội về phía nhà kho vừa lẩm bẩm. Kệ sách hai chai thủy tinh đầy ắp, quay ngân hàng, nói là đến từ bách hóa giấc mơ. Penny đứng trước kệ sách trong nhà kho được sắp xếp rất gọn gàng. Kệ sách lớn hơn nhiều so với những gì cô nghĩ, nên phải mất một lúc Penny mới tìm ra ổ khóa và khó khăn lắm mới nhét được chìa vào ổ khóa dưới chân, vừa xoay nhẹ thì nghe cạch một tiếng và cái xác được mở ra. Cô dùng hết sức để kéo cánh cửa to như cánh cửa ra vào ở tiền sảnh. Không gian bên trong hiện ra tựa một hang sâu, cái xác giống như một khoa gia vị khổng lồ ở tầng hầm của một gia đình giàu có. Cậu bố số chai thủy tinh đựng trong hộp, mỗi chai mang một màu sắc khác nhau, có màu xanh ngọc huyền bí, có màu ngà chói lọi và cả màu đỏ sẫm như máu. Penny hơi rùng mình khi nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong chai thủy tinh. Bên trong cái xác, tiếng từng giọt chất lỏng chảy lộc độc vẫn không ngừng vang vọng. Penny biết rằng những chất lỏng đầy màu sắc này là do thu thu được từ khách hàng. Nhưng cô vẫn kinh ngạc khi được tận mắt nhìn thấy chúng. Không khó để tìm thấy hai chai thủy tinh đầy mà cô Wade đời nói. Đêm qua, ai đó đã lấy hai chai này ra khỏi hộp và đặt xuống phía dưới. Trong chiếc chai dán nhãn rung ròng là một thứ chất lỏng có màu hồng nhạt như kẹo bông. Penny muốn ngắm cái chai này, muốn ngắm các chai này lâu hơn một chút. Nhưng cô cũng không quên rằng cô quê đời dặn phải đến ngân hàng sớm. Cô nhanh chóng lấy hai chai thủy tinh ra rồi khóa kết xác lại. Penny ôm chặt hai chai thủy tinh trong tay rồi đi đến ngân hàng đối diện. Xúc dọc đường đi, cô căng thẳng toát mồ hôi vì chúng nặng và trơn quá. Penny đoán chắc cô quê đời đã quên không bảo mình về dụng cụ vận chuyển chuyên dụng nào đó. Vừa mở cửa ngân hàng, Penny thấy lành gió điều hòa thật dễ chịu, vẫn chưa đông người lắm. Sau khi thông thả lấy số, Penny cảm thấy tự hào vì bản thân đã làm khá xuôn sẻ cho đến giờ. Không còn chuyện Penny hầu đậu nữa nhé, giờ mình cũng cẩn thận đó chứ. Penny ngồi ở ghế chờ, vẫn ôm chai thủy tinh đựng chất lỏng màu hồng nhạt trong lòng. Trước cô có 7 người, cô nghĩ chỉ cần chờ một chút nữa thôi sẽ đến lượt mình. Nhưng khách hàng ở quầy không biết đang làm dịch vụ phức tạp gì mà mãi không thấy đứng dậy. Hơi chán, Penny cẩn thận đặt chai thủy tinh xuống dưới chân và lôi một cuốn tạp chí ra khỏi giá cạnh ghế chờ. Trên bìa tạp chí có ghi: Khoa học não bộ giấc mơ số tháng 5. Đó không phải là một tiêu đề thú vị. Penny lật đến một trang bất kỳ rồi đọc lướt qua. Luận văn của tháng nghiên cứu về giá giấc mơ và cảm xúc khách hàng. Nghiên cứu về giá giấc mơ và cảm xúc khách hàng của tiến sĩ Renault đã được chọn làm luận văn của tháng này. Trong thời gian qua, có vô số luận văn liên quan được công bố, nhưng các nhà phê bình cho rằng hiếm có luận văn nào được thực hiện dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu như luận văn của tiến sĩ Renault. Đều cố yếu ở đây là cách hàng tự coi mình là một loài động vật hay quên. Họ nhìn nhận bản thân mình rất khách quan. Họ biết rằng những hình ảnh mà họ nhớ được từ giấc mơ không phải là sự thật, mà chỉ là những dữ liệu hỗn độn trong tâm trí. Ý thức được rằng mọi khả, mọi trải nghiệm sẽ bị lãng quên, những khoảnh khắc này chỉ xảy ra một lần khiến họ càng thấy tuyệt vọng hơn. Điều này mang lại ý nghĩa đặc biệt cho những cảm xúc của họ và những gì họ trả cho những giấc mơ. Tiến sĩ Renault trả lời khi được hỏi về nội dung chính bài luận văn dài hơn 200 trang của mình. Một số nhà phê bình cho rằng đây đơn thuần chỉ là một nghiên cứu rập khuôn thường thấy. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhận công lao của tiến sĩ đã nghiên cứu hơn 3000 trường hợp trong suốt 10 năm qua. Chích toàn bộ luận văn được đăng trên trang web của khoa học não bộ giấc mơ. Đầu Penny quay cuồng khi nghĩ đến hơn 200 trang luận văn. Cô gấp cuốn tạp chí lại không nhảy mây luyến tiếc. Vẫn còn năm người nữa đang chờ tới lượt. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi xuống bên cạnh và bắt chuyện với Penny. "Chỉ ngắm màu hồng này thôi cũng khiến ta thấy xốn xang, chất lượng thật tuyệt hảo. Chắc phải đáng giá cỡ 200 golden đó. Em ở bên nào thế?" Lần đầu tôi trông thấy em ở đây. Tôi ở Bách hóa Giấc mơ bên kia đường. Tôi là nhân viên mới nên chắc hôm nay là lần đầu tiên anh thấy tôi. Penny đoán người này là nhân viên ngân hàng. Em là số mấy? Xem ra vẫn cần chút thời gian nữa mới tới lượt em. Em có muốn đi xem cái này rất thú vị cùng tôi không? Penny định từ chối ra điều khó di chuyển vì phải ôm chai rất nặng. Người đàn ông liền tự động cầm một chai lên giúp cô Để tôi giúp Người đàn ông dẫn Penny đi ngược lại hướng các quầy giao dịch Penny bối rối cầm chai còn lại lên và đi theo anh ta Chỗ họ đến trông như nhà chờ một ca xe lửa Với bản điện tử lớn và hàng trăm chiếc ghế được xếp thành hàng dài Đây đó có những người đang nhìn chầm chầm vào bản điện tử trải dài từ trần nhà xuống một cách đầy lo âu Giá của nhiều loại cảm xúc khác nhau đang được hiển thị trên màn hình điện tử theo thời gian thực, giống hệt những sản phẩm của thị trường chứng khoán. Thành tựu và tự tin đang tăng 15%, phá vỡ các kỷ lục mới, được hiển thị bằng màu đỏ đậm ở phía trước. Bên dưới, giá thị trường của trống rỗng và yếu đuối đang giảm nhanh đáng kể. Ở nơi màn hình điện tử dễ nhìn thấy nhất, vài người đang chắp tay khẩn khoản hoặc thở dài não nề. Một set hamburger bar có giá 1 golden thôi, mà một chai thành tựu đã tăng vọt tới 200 golden rồi. Ai là muốn trở như Tiên để cảm thấy mình thành công đến vậy nhỉ? Năm ngoái mà mình tích trữ một ít thì có phải bây giờ nghỉ việc được luôn không? Ai đó than thở. Penny có thể thấy giá của rung động trên đầu bảng điện tử. Rung động được giao dịch ở mức 180 golden một chai, cao hơn một chút so với hôm qua. Penny lỉnh ôm chặt chai thủy tinh vào lòng, lo lắng nghĩ sẽ lớn chuyện tới mức nào nếu mình làm mất nó. Cô quay sang tìm người đàn ông đi cùng mình, nhưng hỡi ơi, anh ta đã biến mất. Hơn nữa, chai rung động anh ta cầm cũng nguội to rồi, Penny thấy lạnh dọc sống lưng. Có phải là điều đáo không nhỉ? Hắn ta chắc hẳn sáng nào cũng đi kiếm những con mồi ngơ ngác như Penny đã vậy còn tự khai mình là nhân viên mới nữa. Đúng là từ dân mở đến miệng mèo rồi. Penny không tài nào tìm được hắn ta nữa. Cô đã kiệt sức không thể bước nổi bước nào với chai tử tinh còn nặng trên tay. Penny định gửi chai còn lại vào ngân hàng nhưng đã quá lực từ lâu. Tại hơn, cô tìm mãi không thấy phiếu của mình. Không để, không thể để quầy lễ tân trống đâu quá được, cô đành quay lại cửa hàng. Cô Weather đã trở lại quầy, không giống như Penny, có vẻ việc trong nhà vệ sinh thuận bồm xuôi gió nên trông cô rất thảnh thơi. "Cô Weather, Penny, mặt cháu sao thế? Ơ, sao lại mang nó về đây?" Penny mếu máo giải thích từ đầu chi cuối, khi kể lại câu chuyện bằng lời, cô mới thấy mình ngốc nghếch biết chừng nào. "Gầy thật, dạo này rung động ngày càng quý hiếm." Lỗi tại cô. Đáng nhẽ không nên giao việc đột một cho cháu như thế. Cô sẽ nói chuyện với ngài Douglas. Đừng lo lắng quá nhé, nếu báo cảnh sát có thể bắt được hắn trong không chừng. Tên lừa đảo đó cũng đã đền được cô mấy lần rồi. Vậy lúc đó chỉ phải đá cho hắn một phát vào thẳng ống quyển chứ. Weather. Douglas không biết từ đầu xuất hiện. Vậy là bị lơ mất một chai, chai còn lại cũng không gửi được, đúng không? Hôm nay giá mỗi chai rung động cao nhất trong vòng 3 tháng gần đây. Cho cháu xin lỗi, ngài Dollar Gate. Benny xin lỗi, thậm chí không dám ngưỡng mặt lên nhìn Dollar Gate. Nhưng thôi, cũng tốt. Bữa hay ta cũng đang cần một chai rung động. Ta định ghé quầy lệ tân trước khi cô Weather đi ngân hàng mà lại quên mất. Nhưng cháu đã mang về thế này. Hôm nay mọi thứ thế là ổn. Cha bị mất thì thôi, coi như là cái giá để học rằng thế giới này đáng sợ hơn ta tưởng. Penny càng cảm thấy tệ hại hơn khi đâu là ghét khoan dung nói vậy. Cháu thật sự xin lỗi, nhưng cha rung động đó, ngài định dung vào việc gì à? Thì ta linh cảm có một vị khách nào đó đang cần rung động, sắp đến. Cô gái là khách quen của Bách hóa Giấc mơ từ khi còn nhỏ. Cô vẫn biết mình là người hay ngủ mơ, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng có một bách hóa mà hàng đêm cô thường lui tới. Thật kỳ lạ là cứ sáng ra, cô lại quên toàn bộ mọi việc liên quan đến bách hóa này. Cô gái sinh ra ở quê và đã học xong đại học. Cô thuộc kiểu nhân viên văn phòng điển hình, rất bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại thị trấn xinh đẹp Đệ ở lại thị trấn xin việc và bắt đầu sống một mình. Cô đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, công việc ở công ty cũng vất vả nhưng không còn lạ lẫm như những ngày đầu tiên nữa. Năm nay cô 28 tuổi và đây là năm thứ 4 cô sống một mình. Nhìn chung thì cô có cuộc một cuộc đời xuôn sẻ. Không, làm gì có ai? Thật á? Công ty cậu nhiều nam lắm mà. Mọi người đều có bạn gái hoặc kết hôn rồi, hoặc không phải tiếp cũng mình thích, hoặc không thích mình. Cậu có bắt từng người một lại rồi hỏi cung đâu mà biết, chẳng qua cậu không muốn thôi, đúng không? Thật ra mình cũng không biết phải làm thế nào, chuyện tình cảm của nhân viên văn phòng thường bắt đầu như thế nào nhỉ? Mình biết ngay mà, cậu đang thích ai, đúng không? Thật ra thì Sau khi nói chuyện điện thoại với bạn, cô gái thả người xuống chiếc giường khở khuyên. Hôm nay, cô lại càng thấy chiếc giường xa quá rộng. Ôi, cô đơn quá đi mất. Cô gái thấy cô đơn đến mất tự nói ra thành lời trong căn phòng trống. Thanh âm của lời nói ngắn ngụy đó vang dội, va vào bức tường gần bên càng trở nên ảo nề. Đồng hồ đã chỉ nửa đêm. Sau giờ làm ở công ty, cô gái thả người xuống chiếc giường khở khuyên. Cô về nhà, tắm rửa, đi vứt rác, nấu cơm ăn tối và buôn chuyện điện thoại một chút với bạn. Vậy mà cho dù bây giờ có đi ngủ luôn thì cũng chỉ còn ngủ được 6 tiếng thôi. Nếu lại xem YouTube rồi chìm vào webtoon thì sẽ thành thức cả đêm, cả hai đêm liên tiếp. Cô đơn gì giờ này nữa, phải đi ngủ đã, mai còn đi làm. Mình sẽ sống như thế này đến bao giờ? Cô gái cố gắng bỏ câu hỏi này ra khỏi đầu. Tuyệt đối không nên suy nghĩ chuyện gì quá nghiêm túc trước khi ngủ. Từ kinh nghiệm bản thân, cô biết rõ những câu hỏi này sẽ chỉ càng làm mình thao thức. Cô gái kéo chăn bông lên cổ rồi kiểm tra thời tiết hôm sau trong khi cài báo thức trên điện thoại. Chỉ số bụi mịn cao kinh khủng, nhiều, trời nhiều mây thậm chí cả các biểu tượng thông báo trong cũng hoàn toàn một màu xám xịt. Ai lại nghĩ tuổi 20 của mình ảm đạm thế này chứ? Tuyệt nhiên chẳng có gì sáng sủa cả. Thật ra thì không hẳn là không có. Cô nhớ đến chàng trai mình vừa nhắc đến trong cuộc điện thoại với bạn. Anh là nhân viên của công ty đối tác, vẫn đến công ty cô làm việc vào mỗi thứ tư. Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, Anh hay ngồi ăn trưa một mình ở nhà hàng cô thường lui tới. Xin chào, tôi là Huynh trong xuất đến từ công ty Tech Industry. Cô có tiện nghe điện thoại không ạ? Dạ vâng, chào anh. Tôi là trong A Dân. Tôi đang nghe đây, có chuyện gì không ạ? À? à vâng, tôi đang muốn hỏi sáng thứ tư này tôi định đến lúc 10 giờ, không biết có được không ạ? Cô gái chưa bao giờ trò chuyện với chàng trai ngoài vài cuộc điện thoại như thế và những lời chào xã giao khi gặp mặt. Tuy nhiên, cách làm việc nguyên tắc luôn đi đà trước vào mỗi thứ hai hàng tuần, phong thái chỉnh tạc của anh khi đối diện với công việc khó khăn và cái ức chế. Tất nhiên, điều này có thể là suy nghĩ chủ quan, không ngừng thu hút ánh mắt cô. Mấy ngày gần đây, anh còn bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa thậm chí trong mơ, anh ấy còn cao lớn và đẹp trai hơn cả ngoài đời. Cô gái lần theo ký ức cố nhớ xem lần cuối cùng mình nảy sinh tình cảm và hiện hòa là hồi nào. Cấp 3 hay là năm thứ nhất đại học nhỉ? Trời đã, ngày mai là thứ tư đúng không? Cô gái đột nhiên cảm thấy áp lực đi làm ngày càng nhè dần, ngày mai là ngày cô được gặp anh. Cô gái quấn một vòng chăn quanh mình rồi nằm nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Cô hy vọng anh sẽ không bao giờ đến tới, không bao giờ biết tới hình ảnh sống sang đến mất ngủ này của mình. Biết được, chắc hẳn anh sẽ khó chịu lắm. Bị một người lạ bí mật dõi theo lúc làm việc còn chưa đủ, giờ thậm chí còn bị cô ta tưng tư khi đêm xuống nữa. Rất có thể anh ấy đã kết hôn hoặc có bạn gái rồi cũng nên Cái tim cô rung động không khác gì thỏ thiếu nữ, nhưng giờ đây nó mang nhiều lo lắng xa xôi hơn trước khi đem lòng yêu một ai đó. Ôi trời, cô Từ Nhũ đã tư nhủ đã tương tư quá lâu, đến lúc thực sự cần ngủ rồi. Cô gái thiếp ngủ đi và thầm mong, yêu đơn phương cũng được, chỉ cần cảm xúc này kéo dài mãi. Cô Weather Cháu nghĩ khách hàng số 201 sắp đến rồi ạ. Ồ, đúng rồi. Cô Weather liếc nhìn lên chiếc cân mí mắt. May quá, chị ấy ngày nào cũng đến, mà tự nhiên hôm qua không thấy nên cháu hơi lo. Penny mỉm cười hài lòng khi nhìn chiếc cân mí mắt của khách hàng số 201. Mí mắt đã khép lại hoàn toàn và kim trên cân chỉ giấc ngủ rem. Ngay khi Penny dứt lời, Bị khách số 201 đã mở cửa bước vào. Penny và cô Weather vui vẻ chào đón cô gái. "Xin mời quý khách vào. Xin chào, hôm nay tôi vẫn muốn mơ lại giấc mơ cũ. Tôi rất thích giấc mơ mấy ngày hôm nay." "Dạ vâng, hiện giờ trên tầng 3 hơi đông khách nên chắc sẽ khó tìm. Để tôi đi lấy sản phẩm cho quý khách." Penny vội vã lên tầng 3, Mulberry, quản lý tầng 3. Đang cùng nhân viên Phân Phân loại những hộp giấc mơ vừa đến Tóc còn của cô ấy hôm nay Vẫn chỉ ra tứ phía Dani tránh một đống hộp Và tìm đến góc quầy Steady Cellars Những giấc mơ bán chạy gần đây Chất thành núi trên kẹ Chắc hẳn buổi sáng Chúng đã được sắp xếp gọn gàng Nhưng do nhiều khách hàng quần thảo Nên giờ đây chúng chẳng khác nào Một đống hỗn độn Penny cần mẫn lục tìm giấc mơ khách hàng cần giữa hàng trăm chiếc hộp. Sau năm lần vớ phải giấc mơ bay của Lưu Yư Tinh, Lapricorn, cuối cùng cô đã tìm thấy chiếc hộp trái tim xinh xắn. Dải ruy băng gói quanh hộp in nhỏ xíu tên Kiss Grower, nhà sáng tạo giấc mơ. Kiss Grower vô cùng lão luyện với những giấc mơ lãng mạn kiểu này. Theo Assam, nguồn tin biết tuốt, Vì anh ấy vùng về với chuyện hiện họ tới mức đã, đã thức tỉnh không dưới 100 lần. Sau mỗi lần đau khổ đó, anh lại cạo trọc lóc nên chưa ai từng thấy anh ấy có tóc bao giờ. Nhưng những chuyên gia đánh giá rằng chất lượng sản phẩm của anh ngày càng cao sau mỗi lần thức tỉnh. Giấc mơ này phải không ạ? Penny chạy một mạch xuống từng một đưa hộp giấc mơ cho cô gái, nhãn trên hộp có in giấc mơ về người bạn thích. Vâng, đúng rồi. Của quý khách đây ạ, xin cảm ơn quý khách. Hôm nay cũng trả sâu phải không ạ? Vị khách nhận lấy chiếc hộp, nhìn cô qua đời và hỏi. Vâng, nhưng mỗi khi quý khách chỉ cần chia sẻ cho chúng tôi một chút cảm xúc của mình khi thức dậy là được. Điều đó có nghĩa là nếu quý khách mơ và không cảm thấy gì khi tỉnh giấc thì chúng tôi cũng sẽ không nhận được gì từ việc bán sản phẩm này. Penny đã nằm lòng những gì học được từ cô Weather. Cô gái chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng cùng chiếc hộp trên tay. Bước chân cô nhẹ tênh, mà không hiểu sao Penny trông theo cứ thấy lòng bứt rứt. Lát sau, cửa hàng yên tĩnh hơn. Penny vừa chậm rãi quét sảnh, vừa chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Từ khi vị khách số 201 ra về, có một điều gì đó khiến cô bứt rất không thể lý giải được. Penny tiếp tục quét sàn trong vô thức như thế cho tới khi quét đến trước cửa văn phòng Dollegas cạnh cầu thang. Lúc này, cô mới nhận ra cảm giác khó chịu đó là do đâu. "Cha, xin lỗi cháu, ta làm rớt nhiều vụn bánh quy quá à." Cánh cửa văn phòng bật mở và Dollegas xuất hiện. "Dạ không, thưa ngài Dollegas." "Lão chủ tranh thủ giận dẹp một chút vì cửa hàng đang bận khách thôi ạ. Nhưng có điều này, có chuyện gì à? Cháu có một thắc mắc về vị khách số 201 ạ. Ồ, khách hàng số 201, khách quen lâu năm của chúng ta. Chúng ta có nên cứ tiếp tục bán giấc mơ về người bạn thích cho chị ấy không ạ? Cháu nghĩ có vấn đề gì à?" Theo là gật tỏ ra hứng thú với câu hỏi của Penny. "Dạ, Dao vẫn nghĩ vì gặp được người mình thích trong mơ, chỉ thú vị ở những lần đầu tiên. Nếu cứ mơ mãi giấc mơ ấy sẽ khiến tình cảm của mình ngày càng một lớn lên, rồi tới ngày cảm xúc quá lớn ấy làm tổn thương mình mất, bản thân cũng sẽ vì thế càng chỉ mong lặp lại mãi giấc mơ đó thôi. Penny dừng lại để suy nghĩ một chút. Nếu chị ấy vẫn muốn mơ giấc mơ này, nghĩa là trong thực tế không có tiến triển gì, phải không mà? Penny, cháu có biết khách hàng của chúng ta ngoài kia nghĩ gì về những giấc mơ không? Dạ có chứ ạ, cháu đã học rồi Tiềm thức Họ nghĩ rằng tiềm thức của họ vô tình tạo thành những giấc mơ Đúng vậy Nghĩa là sao ạ? Penny chưa nắm hết, chưa nắm bắt ngay được ý tứ của Joel August Cô không muốn trong mình ngờ nghệt quá Nhưng sự tò mò càng lớn hơn gấp nhiều lần Cháu biết đấy Một khi đã thức dậy, khách hàng sẽ không nhớ gì đến chúng ta, coi tất cả những gì xảy ra trong mơ mắc nguồn từ tiềm thức, đó là cách giải thích hợp lý nhất đối với họ. Nếu là khách hàng, cháu sẽ thế nào? Nếu cứ liên tục mơ, mơ thấy người mình quan tâm, cháu nghĩ mình sẽ vô thức hướng về người đó. Penny nói mà không tự tin lắm. Đúng vậy, Và sau một thời gian thì cháu sẽ biết chắc chắn mình có thích họ không Nhưng chỉ mỗi thế thì không đủ để bắt đầu một mối tình Vì mơ chỉ là mơ thôi Bà Nì thấy nhói lòng khi nghĩ đến về mặt hao hức của cô gái khi nhận hộp giấc mơ Nhưng đầu lời ghét trong vẫn rất tươi tỉnh Tình yêu bắt đầu từ khi ta nhận ra ta đem lòng thích một người Giúp cô ấy nhận ra tình cảm của mình là tròn nhiệm vụ của chúng ta rồi Bất kể cuối cùng mối tình của cô ấy có là đơn phương hay được đáp trả chăng nữa. Cháu mong đó không phải là tình yêu đơn phương, như thế thì buồn quá. Như cháu nói đấy, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi mà, phải không? Chúng ta hãy cùng tin tưởng cô ấy trong thực tế nào. Cô gái tỉnh dậy sớm hơn 5 phút so với dự định, thấy lòng sảng khoái, dù báo thức còn chưa đổ chuông. Cô mơ hồ nhớ tới một cửa hàng nào đó trong giấc mơ, nhưng càng cố nhớ thì hình ảnh đó lại càng tan biến nhanh như cát trôi qua kẽ tay, rồi cô hoàn toàn quên lãng. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí là chàng trai lại xuất hiện trong giấc mơ cô đêm qua. Trong mơ, cô ngồi cùng anh tại nhà hàng anh hay lui tới. Hai người ngồi bên nhau thân mật và trò chuyện thật lâu, cứ như thể họ vẫn gặp nhau ở đây mỗi ngày vậy. Ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, lòng cô vẫn lâng lâng như vị ngọt ngào của giấc mơ. Cô đang rung động, nhưng ngay khi nước lạnh từ vòi sen chạm vào cơ thể, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Mình đang tự nghĩ gì ngốc nghếch thế này? Ngay trước khi sự rung động trong cô gái biến mất, một tiếng thông báo vang lên ở quầy lễ tân Bách Hoa Giấc Mơ. Đinh đong. Cách hàng số 201 thanh toán. Một chút rung động đã được thanh toán cho giấc mơ về người bạn thích. Hệ thống này được kết nối với những chiếc chai trong kết xác đúng không ạ? Đúng rồi, giờ thì cháu hiểu rồi đúng không? Thế giới ngày càng hiện đại, ngày xưa phải tự cất thủ công nên phần bị đổ ra ngoài còn nhiều hơn phần giữ được. Mỗi lần có cảm xúc được thanh toán, cô phải cầm cân chạy vòng quanh để đo hết cả một ngày nhưng không biết ngài Douglas dùng một chai rung đồng để làm gì nhỉ. Penny vẫn bận lòng về cái chai cô đã mang đến ngân hàng rồi lại mang về ngày hôm đó. Cái chai vẫn còn ở quầy lễ tân. Nếu ngài Douglas cần dùng thì chắc hẳn đó là cho một việc quan trọng, cô Weather khẳng định. Cô gái đã đến công ty, cố gắng trút bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn để tập trung vào công việc. Nhưng càng nghĩ về những giấc mơ dạo gần đây Cô lại càng đi đến một kết luận khó chấp nhận Mình yêu đơn phương hay sao? Đúng lúc này Từ phía bên kia vách ngăn vang lên dòng nói của trưởng phòng À Giang ơi Hôm nay là ngày anh Huynh dân xuất đến họp nhỉ? 9 giờ 55 phút sáng Thông thường anh ấy luôn đến phòng họp trước 10 phút Có muộn thì anh ấy cũng sẽ gọi điện báo trước Cô hơi bất ngờ Đúng lúc đó điện thoại ở bàn làm việc của cô đổi chuông Vâng, tôi là trong Ác Dân Ở bộ phận hỗ trợ kỹ thuật ạ Xin chào, tôi là Huyên trong sức Từ công ty Tech Industry Giọng chàng trai hủng hỉnh vang lên trong điện thoại Tôi để quên tài liệu trong xe Tôi sẽ đến trước 10 giờ ạ à. à, vâng Thấy mình hơi lạnh lùng Cô gái nhanh chóng nói thêm Tôi sẽ nói lại với trưởng phòng nên anh cứ đi từ từ cẩn thận ạ. À. à vâng, cảm ơn cô. Cô gái định cúp máy rồi mà vẫn loay hoay cầm ống nghe một lúc. Cô lại thấy tim mình sóng sang khi nghe tông giọng anh hơi khác với ngày thường. Thôi nào, tập trung vào việc thôi, cô gái tự nhủ lòng. Đúng 10 giờ, cửa văn phòng bật mở, chàng trai bước vào. Cô gái lí nhí nhanh nhưng cố gắng không nhìn thẳng vào chàng trai. Hai má anh đỏ ửng, đã báo không cần vội mà chắc anh vẫn cố chạy đến đây. Anh anh nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, rồi bỗng bắt gặp ánh mắt cô đang lơ đễnh nhìn mình. Trước khi cô kịp quay đi, chàng trai đã mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào. Hai đốm đồng tiền trên má anh càng lõm sâu. Cái má lúm kia thật đáng phạt mà. Cô gái giờ đây không cần lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn thừa nhận rằng mình đã phải lòng anh. Tâm trạng chàng trai buổi sáng nay cũng thật ngủ ngang. Đêm qua, anh mơ thấy bạn gái cũ. Chuyện đã quá lâu đến nỗi giờ anh chẳng còn nhớ hai người chia tay vì lý do gì, cũng không còn nhớ nhung hay nỗi tiếc. Nhưng vì cô ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ khiến anh bất rất khó chịu. Thậm chí gần đây Anh càng ngày càng mơ thấy cô ấy thường xuyên hơn. Mơ mộng gì lộn xộn quá. Ngày hôm đó, vì phân tâm nhiều nên anh để quên tài liệu trên xe. Anh thực sự không muốn đến họp trễ. Anh sắp 30 rồi, anh không muốn đạt 30 tuổi đầu người yêu không có mà công việc cũng chỉnh mãn không giữ nổi lịch hẹn. Anh gọi cho văn phòng khách hàng khi chạy lại bãi đỗ xe. Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi có tiếng nhấc máy. Cô gái ở công ty đối tác nhận điện thoại. Vâng, tôi là Trương A Dân ở bộ phận hỗ trợ kỹ thuật ạ. Xin chào, tôi là Huynh Trọng Sắt từ công ty Tech Industry. Anh nghe tiếng thở hổn hển lố bịch của mình vang tới tận đầu dây bên kia. Bộ dạng quái dị thế này, chàng trai cao giọng hơn bình thường để giấu đi hơi thở gấp gáp. Tôi để quên tài liệu trong xe, tôi sẽ đến trước 10 giờ ạ. À vâng, cô gái ngắn gần trả lời Anh tưởng điện thoại sẽ cúp luôn Nhưng đầu dây bên kia tiếp tục phát ra tiếng nói Tôi sẽ nói lại với trưởng phòng Nên anh cứ đi từ từ cẩn thận ạ à. à vâng, cảm ơn cô Nhờ giọng nói dịu dàng ấy Chàng trai thấy như mình đã nhận được chủ Đủ sự động viên ấm áp cho cả một ngày Đêm hôm đó, nằm kiệt sức trên giường Anh ngủ tiếp đi ngay khi vừa chạm đầu xuống gối Xin chào mừng quý khách Penny nhận ra người khách này ngay lập tức Anh ấy gần đây liên tục mơ, liên tục mua Giấc mơ về người yêu cũ ở góc ký ức trên tầng 2 Hôm nay quý khách cũng lấy giấc mơ như thường lệ đúng không ạ? Vâng, làm ơn cho tôi sản phẩm đó Chàng cai thở ở đáp Ngay khi Penny định dẫn khách lên tầng hai, Chau da Gas đứng gần đó đã chặn đường họ. Thưa quý khách, tôi nghĩ lúc này anh không cần mơ giấc mơ đó nữa đâu. Dạ. Có thể quý khách không nhớ, nhưng 2 năm trước anh đã nhờ tôi một việc là hãy để anh mơ thấy người yêu cũ của mình. Tôi à? 2 năm trước, có lẽ đó là ngày sau khi tôi vừa chia tay cô ấy. Vâng và rồi trong một thời gian dài, quý khách luôn tỉnh dậy và khóc đúng không ạ? Vâng, đúng là đã có lúc như vậy, nhưng sau đó thì tôi ổn, mà lâu rồi tôi cũng không còn mơ về cô ấy nữa. Anh chàng tiếp tục trả lời, rồi Như Tử thấy băng khoăn, gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng sao gần đây tôi lại tìm giấc mơ về cô ấy nhỉ? Quý khách đã nhờ tôi, anh nói rằng giờ đây muốn bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng liệu mình có thật sự ổn không? Nên tôi đã giới thiệu giấc mơ về người yêu cũ cho quý khách Hà ra là vậy ạ Và quý khách cũng liên tục không thanh toán cảm xúc cho chúng tôi Chắc hẳn quý khách không còn bất kỳ cảm xúc nào khi mơ thấy người yêu cũ Có nghĩa là chúng tôi đã mất hết cả danh thu luôn Câu bè đờ thêm vào Quý khách nghe rồi chứ ạ nên từ giờ chúng tôi không thể bán giấc mơ này cho quý khách được nữa. Bị đằng nào quý khách cũng không cảm thấy gì cả. Nghe đầu La Gết nói vậy, chàng trai ngượng ngùng trả lời. Vậy hôm nay tôi xin phép đi về ạ. Sao quý khách không ở lại dùng chút trà đêm nhỉ? Đêm còn dài, đâu có gì gấp gáp. Trong La Gết ân cần kéo chàng trai, kéo chàng thanh niên lại quỳ. Ông mở chai rung động vẫn để ở quầy lễ tân ra. Khói hồng nhạc tỏa ra từ miệng chai. Ông rớt đầy chất lỏng vào cốc trà và đưa cho chàng trai. Xin mời quý khách. Anh chàng uống trà xong rời khỏi cửa hàng với bước chân nhẹ nhõm hơn khi mới đến. Bóng anh dần biến mất. Đâu đã kết? Sao ngài lại có thể cho khách uống hết chỗ rung động đắt đỏ như vậy? Lenny tiếc ngẩn ngơ. "Nhưng phải cháu nói yêu Đường Phương thì bùng lắm sao?" Penny ha hốc miệng ngạc nhiên. "Anh chàng kia là người mà chị khách số 201 thích ạ?" Đầu La Gết gật mạnh đầu như thể muốn nói tại sao lại hỏi điều hiển nhiên đến vậy. "Làm sao ngài biết được ạ?" "Nếu cháu điều hành một bách hóa hơn 30 năm thì cháu sẽ tự hiểu, tự nhiên biết thôi." Sáng hôm sau, Chàng trai tỉnh giấc, lòng đầy phấn chấn. Chính là ngày hôm nay, một ngày đặc biệt cho một khởi đầu mới. Anh cắm điện thoại vào dây sạc rồi ngơ nga hát đi vào phòng tắm. Khi tiếng vòi sen hòa vào giọng hát của chàng trai vang khắp nhà, điện thoại của anh báo có tin nhắn đến. Trên màn hình còn khóa hiện lên dòng đầu tiên của đoạn tin nhắn dài. Có tin nhắn mới. Xin chào, tôi là Song A Vy. Không biết Anh có nhớ không? Cậu gặp bạn trai bây giờ thế nào vậy? Mình thích anh ấy nên đã liên lạc trước, mời anh ấy đi ăn. Thật vậy ư? Cậu có phải kiểu dám chủ động đâu nhỉ? Thế mới nói, chắc tại nóng lòng quá nên tính cách cũng thay đổi theo luôn. Cậu không sợ bị từ chối à? Mình chỉ sợ người ta nghĩ mình kỳ quặc thôi. Dù sao cũng là nhân viên của công ty đối tác mà. Wow, thật sao? Chắc phải thích lắm mới bao dạng được như vậy nhỉ. Lúc gửi tin nhắn xong, sợ anh ấy không trả lời nên mình đã tắt luôn điện thoại. Phải 2 tiếng sau mới dám bật lại. Còn bị nghe sạc một trận đấy. Anh ấy trách mình liên lạc trước rồi biến mất. Thế, bây giờ thì sao? Cậu thấy việc liên lạc trước có đáng không? Còn phải hỏi Từ bé đến giờ, đó chắc là một trong năm điều tuyệt nhất mình đã làm được ấy chứ À không, chắc vậy nằm trong top 3 không biết chừng Báo mộng Một buổi sáng trong lành tháng 7 đã bước sang tháng thứ 3 kể từ khi Penny bắt đầu đi làm Đường phố nhộn nhịp với những thương nhân bắt đầu mở cửa hàng cùng những Nottie Luca đi thu gom áo choàng cho thuê mà khách hàng cởi bỏ vứt khắp nơi. Penny đang trên đường đi làm, nhâm nhi ly latte đậu nành vừa mua. Khi tới nơi, cô mới nhận ra hôm nay mình đến chỗ làm khá sớm. Do họ đặc thù của Bách Hóa là mở cửa 24 trên 24, nên tất cả nhân viên đều làm việc theo ca vào những giờ cố định. Vì vậy, dù có tới sớm cũng không có việc gì để làm. Penny quyết định tận hưởng thêm một chút thư giãn trí ưới ánh nắng ban mai. Tòa nhà gỗ 5 tầng nổi bật ở trung tâm thành phố, bách hóa giấc mơ, nhìn đẹp hơn nhiều khi ta không phải làm việc. Nhưng sự thánh thơi này chẳng kéo dài được lâu. Này Penny, tốt quá, cô đến sớm, vào giúp tôi một tay. Cửa bật mở, quản lý tầng 2, Vickle Mayers, hét to với Penny. Mayers Một tay cầm quả đào héo, tay còn lại quạt mạnh như thể sắp chết vì nóng đến ơi. A, vâng, vâng. Penny bối rối trả lời rồi bước vào bát hóa giấc mơ. Bên trong bát hóa phảng phất hương thơm của hoa quả tươi, trước đây chưa từng thấy. Biết bao loại trái cây nào, đào nào mơ, rồi nho xanh, chửu chịt, sum suê được trang trí ở sảnh tầng 1. Hoàn toàn có thể lầm tưởng đang đi vào vườn trái cây của một điền chủ nào đó, nếu Penny không trông thấy những gương mặt thân quen của đồng nghiệp. Không chỉ Victor, Myers mà cả các nhân viên ở tầng khác cũng đang tất bật treo hoa quả, trang trí lá, thu dọn đám trái cây vương vãi dưới sàn nhà. Trong đó có cả những nhân vật ta không ngờ tới. Maureen làm ơn bảo lũ y tinh quay về cửa hàng giúp chúng đi. Sao lại gọi lũ ranh này không biết Mockberry quản lý tầng 3 Cắt cổng với Maltain Chị Mockberry ơi Tôi không hiểu tại sao Lại phải khổ sở leo thang làm gì Khi chúng ta có những người hàng xóm biết bay Chúng cũng sẵn lòng giúp đấy thôi Chị nhìn xem Trông chúng chăm chỉ chưa kìa Maltain chỉ tay lên trần Trên trần tiền sảnh Từng cặp yêu tinh Labricorn tọa bằng bàn tay Maltain chỉ tay lên trần đang lơi hoay treo những chùm nho xanh to bằng cả người mình. Nhưng chỉ tính riêng những gì Penny nhìn thấy thôi thì chúng đã làm rơi năm chùm nho xuống sàn nhà rồi. Thậm chí một chùm gần rơi trúng đầu khách hàng đi ngang qua nữa. "Ối! Ôi, ôi, chúng tôi rất xin lỗi, quý khách không sao chứ ạ?" Ở sảnh đang hơi lộn xộn, "Xin mời quý khách lên tầng trên sẽ thoải mái hơn ạ." Cô waiter vội vã xin lỗi khách hàng đứng cạnh. "Chuyện gì thế ạ?" Penny vừa nói vừa nhặt những quả nho bị rơi. "Hôm nay chúng ta đón khách quý, em không biết à?" Mopberry vừa trả lời vừa gấp một hộp trái cây. Đám tóc còn tua tủa hôm nay càng khiến đầu cô bự xù hơn bao giờ hết. "Nhưng ai đến mà phải long trọng tới mức này ạ?" Câu hỏi của Penny bị gạt đi bởi tiếng Mopberry liên tục chỉ đạo. "Cái này, cái này nữa, vứt hết đi." Cô cậu sẽ nói gì khi thấy mấy cái này, quá hạng hết rồi." Mulberry rít lên, thay vì các hộp trái cây, giờ đây cô đang bắt đầu quay sang sắp xếp các sản phẩm trưng bày ở sảnh. Penny đứng giúp Mulberry mà không dám nói một lời. Ly latte đậu nành còn chưa kịp uống hết, đang tan đá trên quầy lễ tân. Penny tự nhủ sẽ không bao giờ lảng bảng quanh cửa hàng trước giờ làm việc nữa. Chị mộp berry đừng vứt, mang hết cho em. Đưa lên tầng năm rồi giảm giá sâu hơn một chút là sẽ bán hết ngay thôi mà. Motein vô lý vô ý xen vào, miệng vẫn chép chép nhai những quả nho còn sót lại. Lũ y tinh leprecon mặc áo phong cộc tay cùng ghi lê da nhỏ xíu bay xung quanh cậu cũng đang ôm trên tay chùm nho xanh nhai nhóp nhép. "Ôi, thôi đi, Motein." Tầng năm dù có đại hạ giá cũng không thể làm ăn như thế được. Quá hạng tới mức này rồi thì hình ảnh, mùi vị, màu sắc đều bay biến hết, thậm chí còn chẳng biết là mình đang mơ gì nữa. Phải tự kiềm chế mà tránh bán mấy thứ này chứ. Ngài Roderick biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Hơn nữa, anh Akanoko mà nghe tin chúng ta bán mấy giấc mơ rẻ tiền này thì chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khiếp rồi. Bà ấy sẽ chẳng bao giờ làm ăn với chúng ta nữa đâu. Đằng nào thì hầu như khách hàng cũng có nhớ gì khi tỉnh dậy đâu. Đúng đấy, đúng đấy. Đỗ Ưu Tinh hùa vào hưởng ứng. Chúng định nói tiếp nhưng nhìn thấy Mop Berry cau mày giận dữ liền ngậm miệng nín thinh. Berry, Fanny nghe rõ ràng cái tên được nhắc tới trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Again Coco, hôm nay bà ấy đến đây à? Ừ, lâu lắm rồi cô cô mới tới, nên cửa hàng được trang trí theo sở thích của bà ấy. Cô cô rất thích trái cây chua chua ngọt ngọt, nghe nói còn mang tới một loạt giấc mơ mới thì yêu cầu đặc biệt của ngài Dragos nữa. Ôi, hồi hộp quá đi mất, mình thật sự lựa chọn đúng đắn khi làm việc ở đây, không thì biết khi nào mới được gặp Again Coco ngoài đời cái chứ. Again Coco là một trong những nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại, người đã giành giải Grand Prix hơn 10 lần tại lễ trao giải giấc mơ thường niên. Bà là nhà sáng tạo thai mộng duy nhất cực kỳ nổi tiếng và đã được yêu mến suốt một thời gian dài. Như Mopberry nói, Penny chỉ mới nhìn thấy bà trên tạp chí hay tivi chứ chưa bao giờ được nhìn thấy ngoài đời thực. Cô cũng không bao giờ nghĩ sẽ được gặp trực tiếp bà như thế này. Nào nào, mọi người làm đến đó thôi, ai hết giờ rồi về thì về đi nào phật tình lại làm lớn chuyện quá. Dalagat vốn tưởng ở trong văn phòng đột nhiên thò ra từ một núi hộp rỗng. Ông đang mặc bộ áo liền quần dùng khi làm việc, thay cho áo sơ mi và cardigan quen thuộc. Trong ông càng gầy hơn bình thường dưới bộ đồ rộng thùng thình. "Hóa ra ngày ở đó à?" Penny dọn những chiếc hộp trước mặt ông. Việc trang trí tiền sảnh cho Aga Khan khâu khâu là do ta đề xướng ta bố định treo mấy loài hoa quai giá trước cửa thôi, ai ngờ lại nhiều sự tới mức này. Thôi thôi, mọi người về nhà đi, tan làm. Dr. Là Gates có vẻ đau lưng, nhưng ông lấy mu bàn tay xoa xoa phần xương cục. Nhưng ngay cả khi ông nói vậy, mọi người vẫn đông chân tại chỗ, chẳng những không cử động, ai nấy đều há hốc miệng và đứng im như tượng. Penny quay đầu nhìn theo hướng mắt họ, bà bắt gặp tia nhìn của một bà lão nhỏ nhắn. Bà đang rảo bước vào bách hóa cùng đoàn tùy tùng của mình. Penny đã hiểu vì sao mọi người lại hóa đá như vậy. Năng lượng tỏa ra từ con người nhỏ bé đó khiến cô không nói nên lời. Một xung lực kỳ bí nào đó khiến ta thấy thời gian như ngưng động. Cảnh tượng này cứ như một thước phim quay chậm. Tới khi Penny định thần lại thì thấy bà lão ở trong bách hóa rồi. "Hagan, bà khỏe không?" Cháu là rất vui vẻ chào đó. Ông bạn cũ thân mến của tôi, chúng ta đã không gặp nhau từ đại hội thường niên năm ngoái thì phải. Ôi, mùi trái cây, bầu không khí, bầu không khí nơi này thật khiến ta ngất ngây. Cô cô chim ngưởng nhẫn cầm trái cây treo trịu trịt trong cửa hàng. Chowda gắt đưa bàn tay dính đầy bụi bắt tay Akankoko. Đám nhân viên thì sững sờ nhìn bà với hai tay che miệng, ngay cả lũ y tinh leprechaun Đang giáo giác bay lượng cũng dừng lại lơ lẫn để ngắm nhìn bà Penny may mắn đứng gần họ Nên cảm nhận được mùi hương trái cây thơm nát Phản phất từ người agancoco Đó là một mùi hương đậm và phong phú hơn nhiều So với mùi trái cây đang được treo trong cửa hàng Tương phản với những nếp nhăn hàng sâu trên mặt Đôi má bà bầu bệnh, trắng hồng như má của em bé mới sinh Ở bà tỏa ra một miệng ấm áp Các nhân viên theo sau bà đang ôm trên tay những gói hàng được bọc cẩn thận bằng lùa cao cấp. Đô La Gết, đây là những món hàng tôi đã hứa. Đương nhiên ông sẽ bán tốt thôi, nhưng mong ông hãy để tâm đến chúng một chút nhé, mặc dù cũng chẳng phải hàng quý hiếm gì. Sao lại không phải hàng quý hiếm gì? Toàn là những món giá trị cả. Cảm ơn bà đã tin tưởng giao cho chúng tôi. Đô La Gết nhấc một gói hàng lên và trả lời. Penny tỏ mặt quá đổi nên không thể giữ yên lặng được. "Chị Mopberry, kia có phải là thay mầm không? Em tưởng thay mầm chị bán cho khách đặt hàng trước thôi chứ. Có thể làm trước rồi bán luôn thế này được hả?" Mopberry đang nhìn chằm chằm vào tấm lụa bọc nên có vẻ không nghe thấy Penny hỏi gì. "Chị Mopberry, ý em hỏi là phải có ai đó mang thai thì mới mơ được thay mầm đúng không?" làm sao biết trước được ai có bầu để làm sẵn thai mộng ạ?" Penny càng nói càng thấy lạ, nghĩ lại ngay bản thân thai mộng cũng thật kỳ lạ. Người ta nói rằng hoàn toàn có thể mơ thấy thai mộng ngay cả khi không biết mình đang mang thai. Liệu có thể như thế được không nhỉ? Mấy cái đó không phải là thai mộng đâu, là mảnh vụn còn lại từ thai mộng đấy. Mắt Berry vừa lấm bẩm vừa nhìn gói hàng như người bị thôi miên. Mảnh vụn ạ, cái đó thì dùng vào đâu ạ? Em vừa hỏi đúng không? Làm sao biết được ai sắp có con? Mockberry nhiều mắt dần lại rất cao trào như một người kẻ chuyện lão luyện. Vâng, càng nghĩ em càng thấy lạ. Việc mơ thấy đứa trẻ trước khi nó được sinh ra. Chính đó, chuyện của tương lai. Dạ, thay mộng cũng là một loại báo mộng đúng không? Dạ, thay mộng cũng là một loại báo mộng đúng không? vì giấc mơ được tạo ra trước khi đứa trẻ chào đời mà. Báo mộng mà? Penny không thể tin nổi. Chị không chắc nhưng người ta nói Agan Kokou là hậu duệ của môn đệ thứ nhất. Môn đệ thứ nhất cai quản tương lai trong thần thời gian và ba môn đệ đó. Em cũng đọc rồi mà, phải không? Những cảnh tượng tương lai không hẳn sẽ hiện ra rõ ràng trong mơ, nhưng ta có thể thấy những hình ảnh rời rạc hoặc cảm nhận được năng lượng từ sự kiện lớn sắp xảy ra. Hơn nữa, người ta vẫn nói là năng lượng từ một sinh linh mới mạnh mẽ hơn bất cứ năng lượng nào. Vậy nên Agan Khâu Khâu mới có thể sáng tạo ra những thai mộng thật kỳ diệu phải không? Vậy thì kia là Penny chỉ gói đồ của Agan Khâu Khâu. Đúng rồi, cho dù đó có là mảnh vụn đi nữa thì chỉ chắc chắn nó vẫn là báo mộng. Thật không thể tin được. Giờ đây Penny không chỉ đang chứng kiến giờ phút lịch sử khi hầu về của môn đệ thứ nhất trò chuyện thân mật với hầu về của môn đệ thứ ba, mà thậm chí chỉ cần đưa tay ra là cô có thể chạm tới những hộp báo mộng. Penny cảm thấy như vừa bước vào một câu chuyện cổ tích diệu kỳ vậy. Có đúng là báo mộng không nhỉ? Với nó liệu mình có nhìn thấy tương lai của mình không? Penny há hốc miệng, bắt đầu tưởng tượng ra trong đầu người chồng tương lai không biết tên của mình. Sao về sớm thế, bà làm tôi buồn đấy Giọng nói tiêu nghiệu của Trâu Đa Gết đã cắt mất dòng suy nghĩ của Penny Nhiều cặp vợ chồng đang chờ giấc mơ của tôi, phải làm việc chăm chỉ chứ Mấy tháng nữa là đến đại hội thường niên rồi, lúc đó gặp lại nhau sau nhé Tôi rất vui được gặp ông hôm nay Trâu Đa Gết, cảm ơn mọi người nhé Mọi người vất vả vì bà già này quá rồi Akan Koko nhìn lần được tất cả nhân viên của cửa hàng đang mồ hôi một kê vì treo hoa quả trang trí cho mình. Ai nấy đều rắc đầu ngồi ngoậy như thế không vất vả gì. Vậy bà mang trái cây về đi, để tôi gói lại thật nhanh cho bà nhé. Trâu lời gót vừa nói dứt lời, nhân viên của Koko đã nhanh chóng gỡ từng chùm quả xuống xếp đầy vào hộp. Biết thế này thì xếp hoa quả vào hộp luôn từ đầu có phải đỡ bẩn cả sàn không? Vì cờ Myers tầng 2 vừa lẩm bẩm vừa... Lấy khăn lâu như nước đào còn dính đầy trên tay Sau khi Agan Khâu Khâu cùng đoàn tùy tùng rời đi Nhờ sự mẫn cán của nhân viên tầng 2 Mà chẳng mấy chốc tiền sảnh đã lấy lại được vệ sạch sẽ ban đầu Họ trở lại tầng 2 với vệ mặt mãn nguyện Vất vả lắm, Trô Đà Gết mới xua được đám nhân viên Đang nhìn chầm chầm vào gói đồ của Agan Khâu Khâu về lại vị trí của mình Cô Weather và Penny bắt đầu giúp ông sắp xếp gói hàng này Cháu nhìn mãi vẫn không thể tin được, đây chính là. Cháu cũng thèm muốn những giấc mơ này hả? Đương nhiên rồi cô ơi, là người ai chẳng muốn ạ." Penny hơi cao giọng vì hưng phấn, họ nhất từng hộp sản phẩm ra rồi lần lượt xếp lên kệ. Penny lấy bút nắng náo phí lên mấy dòng thông báo. Báo mộng, hàng mới về, số lượng có hạn. Bây giờ sau Penny bị dằn xế giữa một bên là những vị khách đang rõ nước miếng thèm thùn giấc mơ báo mộng. Một bên là George Gates nhất quyết không chịu bán. Ông cũng không ở trong văn phòng như mọi khi mà cứ quanh quẩn xung quanh những giấc mơ và cản trở việc bán hàng. Cho tôi một hộp báo mộng. À không, cho tôi hai hộp luôn đi. Xin đổi, nhưng quý khách muốn thấy tương tai nào trong mơ à? Nhất định phải trả lời sau. Giấc mơ này chúng tôi muốn dành cho những vị khách thật sự cần đến nó. Như quý khách thấy, số lượng rất có hạn Tôi muốn biết kết quả sổ số tuần này Xin lỗi, nhưng quý khách muốn thấy tương lai nào trong giấc mơ ạ? Nhất định phải trả lời sao? Giấc mơ này chúng tôi muốn dành cho những vị khách thực sự cần đến nó Như quý khách thấy đấy, số lượng rất có hạn Tôi muốn biết kết quả sổ số tuần này Xin lỗi quý khách, nếu vậy thì tôi không thể bán giấc mơ này cho quý khách được Gì vậy? Gì vậy? Vậy mà còn hỏi nữa, ông đang đánh giá khách hàng đấy à? Thấy khách hàng bực dọc khó chịu, Penny luống cuống giới thiệu sản phẩm khác. Giấc mơ thì sao ạ? Trong mơ, trái đất bị hủy diệt và quý khách sẽ là người cuối cùng còn lại trên trái đất, không phải là một trải nghiệm tuyệt vời hay sao ạ? Tôi không cần." Khách hàng thẳng thừng từ chối. Đây đã là vị khách thứ 3 tức giận bỏ đi, sau một người muốn xem khi nào mình đổ công chức. Rồi một người khác thì muốn thấy trước mặt vợ tương lai. Penny cầu có quay lại quầy vệ tân. Cứ thế này thì sẽ chẳng bán được món nào mất. Chờ chút xem nào, cô Weder không bận tâm lắm. Sao Argan Coco lại giao hàng cho Ngài Đô Lơ Gết cô nhỉ? Ngài ấy có vẻ chẳng muốn bán hàng gì cả. Penny cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, sợ nghe có vẻ xúc phạm đến sếp mình. Cô cậu vốn không tự tin lắm rằng những sản phẩm này có thể bán ra ngoài công chúng Nên từ đầu đã xấu hổ mà chỉ tin tưởng giao cho người bạn cũ là ngày Dollarget thôi Sao có thể thấy được, đó là báo mộng khi mà, cháu nghĩ bà ấy khiêm tốn đó thôi Ai mà chẳng mong biết trước được tương lai, nhưng ngay cả cô cậu cũng không có năng lực siêu phàm đó Cùng lắm chỉ thấy được một hình ảnh tương lai lướt qua thôi, rất ngắn thôi, như một khoảnh khắc vậy Như vậy, nhưng được thấy trước tương lai vẫn rất tùy cơ ạ. Vậy sao? Liệu có thật vậy không? Kể cả khi chớ không biết được thông tin giống muốn, chỉ một hình ảnh thôi, ví dụ như thấy một cậu bé lỡ mất cái bóng giày bay qua ngang, bay ngang qua hay một hình ảnh rất đỗi bình thường như ngồi nhìn một ly cà phê mới pha, như thế đã gọi là tùy ư? Không ạ, mấy hình ảnh đấy thì tầm thường quá. Những giấc mơ kia, chúng cũng chỉ tầm thường thế thôi, nhưng chúng có thể trở nên đặc biệt hơn một chút, quan trọng là ta bán cho ai." Cô Wadeer cười tình cũng cười tinh quái. Nụ cười đó sao mà giống hệt cách Douglas hay cười. Penny dường như đã hiểu tại sao hai người họ làm việc ăn ý với nhau được lâu đến vậy. Douglas vẫn đứng trước quầy bán báo mỏng, tất nhiên ông vẫn tiếp tục đuổi khách, không hề có vẻ gấp gáp chút nào. Nareem là một biên kịch tập sự. Cô làm thêm tại rạp chiếu phim cũng đã lâu rồi. Ở đó, cô được xem phim miễn phí, được nghiền ngẫm những kịch bản hay, lại được nghe những bình luận trực tiếp từ khán giả nên công việc này đối với cô thật hoàn hảo. Xin cảm ơn, tạm biệt quý khách. Sau buổi chiếu phim, Nareem đứng ở lối ra đợi tiễn khán giả. Hai vị khách, dường như là một đôi, là những người cuối cùng rời khỏi rạp em thấy thế nào, cũng được đấy chứ. Anh thấy nội dung hơi nhạt không? Chỉ có diễn viên khác nhau thôi chứ nội dung thì em thấy như đã xem ở đâu đó rồi, cốt truyện cũng cũ nữa. Narim gật đầu đi đi khi nghe thấy suy nghĩ tương đồng với nhận định của mình. Sau đó, cô hình dung nếu mình đã biên kịch của bộ phim thì sẽ viết câu chuyện thế nào. Narim vừa quét bổng ngô rơi vải đầy dưới ghế vừa chìm đắm vào suy tưởng. Với tác phẩm đầu tay, Nari muốn viết một câu chuyện tình yêu. Phim lãng mạn thì vừa có thể thiết kế poster sống động vui tươi, lại còn có để có thể đặt được một cái tên thật hay nữa. Không những thế, tư liệu để viết thì ngập tràn xung quanh. Cô A ở quầy bán đồ ăn và anh B ở quầy bán vé đang bí mật hẹn hò. Họ. họ dùng những ám hiệu riêng để chỉ mình hai người hiểu được. Chuyện tình của anh C là món mực nướng bơ ngon hết sảy với cô D hướng dẫn viên ở bãi đậu xe cũng rất thú vị. Nhưng chúng quá đời bình thường để đưa vào một kịch bản phim. Làm thế nào để viết nên một bộ phim từ những tư liệu đời thường như vậy? Narim vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào. Narim, hôm nay xong việc cậu tính làm gì? Đồng nghiệp làm bánh thời gian đang dọn vụn bánh macaron, dọn vụn bánh na-kau bên cạnh hỏi cô. Hôm nay mình hẹn đi ăn tối với bạn cấp 3. Sao thế? Mình nghe nói gần đây có một thầy bói rất linh. Nhưng đi một mình thì hơi rung. Nà-riêm muốn trở thành tác giả kịch bản phim phải không? Chắc cậu cũng tò mò muốn biết mình có thành công được không nhỉ? Hãy lần sau cùng đi với mình nhé. Thôi, mình không đi đâu. Thấy Nà-riêm từ chối, đồng nghiệp nhìn cô với vẻ lạ lùng. Chà, biết trước mắt vui. "Cậu không thấy vậy sao?" Nadim nhẹ nhàng dụ dành bạn đồng nghiệp. Ngồi ở bàn ăn tối sau giờ làm, Nadim tròn xoe mắt trước câu chuyện thú vị của cô bạn. Câu chuyện ấy chính là mối tình chấm nở của A Dân, bạn thân hơn 10 năm nay của cô. "Đêm nào cô cũng mơ thấy anh ấy kìa." "Mấy đêm liền, đêm nào mình cũng mơ thấy anh ấy, nên mình nghĩ có lẽ mình phải lòng anh ấy thật rồi." Đây là cầu đá linh lạc trước hả? Chơn A Dân nổi tiếng từ cao từ đại của tôi. Mình nghĩ phải làm gì đó để nâng cao cơ hội mới được, tâm này đâm giá quá cũng có được gì đâu. Ngầu lắm, thế bây giờ là hẹn hò chính thức rồi chứ? Ừ, chúng mình chính thức từ tuần trước, tới giờ mình vẫn còn ngây ngất đây này. Thêm thách chút thôi là sẽ thành một chuyện tình án mạng đây. Việc cách bạn thế có hơi nhà không? Mình nói chuyện với nhau thì vui chứ làm thành phim bình thường quá. Chắc lầu quá rồi, mình không yêu ai, chắc ai yêu cũng như phim ấy. Nadim thở dài rồi khuấy đĩa cà ri lúc này đã nguội ngắt. Hai người rời khỏi nhà hàng, ai về nhà nấy. Nadim nằm trên chiếc giường đơn khung sắt, trằn trọc suy nghĩ cho tới khi ngủ thiếp đi. Không có tư liệu nào để viết sao? Xin chào quý khách Xin mời quý khách vào. Không giống như Dollar Goods đang hăng hái, Penny đón chào khách bằng giọng ễ oải. Penny cảm thấy cực khỏe tinh thần vì lượng khách muốn mua báo mọc mà Dollar Goods đuổi đi đã vượt quá con số 300 rồi. "Quý khách đang tìm giấc mơ nào ạ?" "Tôi muốn mơ một giấc mơ thú vị, nếu có thể dùng làm đề tài cho một câu chuyện thì càng tốt." Vị khách liếc qua coi trưng bày sản phẩm mới giới hạn. Cô ấy chắc chắn đã thấy hàng chồng hộp báo mộng ngay trong tầm mắt, nhưng lại vội chẳng mấy quan tâm. Cô chậm rãi tìm kiếm những hộp giấc mộng, à những hộp giấc mơ không bán được bị chất thành đống. Benny nhận thấy Dolores đang chăm chú dõi theo vị khách này. Sau đó, ông tiến lại gần cô và bắt chuyện. "Quý khách đang chuẩn bị cho cuộc thi viết kịch bản, đúng không ạ?" "Ông biết tôi sao?" Nadim hỏi lại. Vâng, tôi nhớ từng vị khách đã đến đây Ôi, tôi xin lỗi, tôi không nhớ chúng ta từng trò chuyện Hẳn nhiên là vậy rồi, nhưng điều đó không quan trọng Thật ra, trong hai năm vừa rồi, quý khách đã mơ hầu như tất cả giấc mơ của chúng tôi Nà Điêm nhằn mặt cố gắng lục lại ký ức, nhưng thất vọng ngay vì chẳng nhớ được gì Có lẽ vậy, chắc hẳn trong số đó không có nội dung mà tôi cần Tôi vẫn chưa viết được câu chuyện nào độc đáo cả Thật ra còn một giấc mơ thú vị mà quý khách vẫn chưa mơ Đó là gì ạ? Đó là... Roderget cố tình dần một nhịp để tạo hiệu ứng ấn tượng Báo mộng À tôi không thích mấy cái đó lắm Narim từ chối thẳng thừng đề xuất của Roderget Penny ngạc nhiên trước phản ứng của khách hàng Quý khách không thích báo mộng ư? Nếu biết trước nội dung thì còn gì thú vị nữa, phim cũng vậy mà đời cũng thế, tôi ghét bị tiết lộ trước lắm. Quý khách không tò mò xem mình có thể trở thành biên kịch nổi tiếng hay không à? Hoàn toàn không, thậm chí tôi còn thấy việc biết trước tương lai thật bất hạnh. Ngay cả khi nhìn thấy một tương lai tốt đẹp cũng không có gì đảm bảo nó sẽ thành hiện thực, mà tự nhiên ta lại trở nên biết nhán, biếng nhác hơn. Nếu không được như vậy thì lại chỉ càng làm ta thất vọng. Ai cũng rất tò mò về điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng quý khách thì không à. Lần này đến lượt cô Weder hỏi. Penny nhận thấy cả cô Weder và Ngài Trâu Đa Kết đều đang hứng thú. Điểm đến cuối cùng? Tôi nghĩ con người ta đâu phải chiếc xe tự lái mà chỉ chăm chăm đi đến đích. Học cách nổ máy, đạp ga, rồi đôi khi nhấn phanh một chút mới thú vị. Việc trở thành biên kịch nổi tiếng không phải là tất cả với tôi Tôi thích được sống và viết Rồi có đi tới nơi nào, sa mạc hay đại dương Thì cứ để tương lai quyết định Đầu la gết nhìn chầm chầm cô gái Tôi trả lời giông dài quá Nà rìm xấu hổ gãi gãi mũi Không hề đâu, tôi thấy rất ấn tượng Quý khách nghĩ rằng nếu chúng ta tập trung vào hiện tại Thì tương lai sẽ tự nhiên tìm tới À vâng Chính ý tôi chính là vậy Đâu là ghét cười rất tươi trước câu trả lời đầy tự tin của Narim Vậy thì tôi lại càng muốn giới thiệu sản phẩm báo mộng này Quý khách đừng lo Cô sẽ không nhìn thấy tương lai trọn viện đâu Chỉ là một khoảnh khắc thôi Nhưng rồi cô sẽ quên Cũng sẽ quên mất ngay Nếu tôi quên hết thì tại sao ngài lại muốn giới thiệu giấc mơ này cho tôi Dạ không chừng một ngày nào đó quý khách sẽ nhớ ra hay coi như mình bị lừa một lần rồi thử lấy một hộp được không? Như mọi khi, nhớ mà được thanh toán sau nên quý khách không cần lo lắng. Trong đó có vẻ rất đắt. Ngài đưa cho tôi dễ dàng như vậy, không sợ tôi không đủ tiền trả hay sao? Quý khách chưa bao giờ không thanh toán cho chúng tôi, cảm xúc của cô rất phong phú nên chúng tôi mới là người mắc nợ. Penny, gói một hộp báo mồm cho khách đi nào. Một lúc sau, Narim cầm gói hàng Benny đưa cho và nghiêng đầu trầm tư rời khỏi cửa hàng. Ngài Doragoth này, chuyện nhiều khi chớ thấy ngài như trẻ con vậy." Benny nói với Doragoth đang phủi bụi trên quầy. "Thấy ta bán hàng kỳ lắm hả? Bao nhiêu người thiết tha mua thì ngài không bán mà lại ép người cho ăn, ép bán cho một người không nhiệt tình đó à?" Mộng mộng của Agan sẽ gây thất vọng cho những khách hàng muốn biết trước tương lai, nhưng sẽ là một món quà nhỏ bất ngờ cho những người không hề mong đợi. Cháu không hiểu lắm. Cứ làm việc lâu ở cửa hàng như ta rồi đến một ngày cháu sẽ hiểu. Cháu còn đang tự hỏi sao hôm nay ngày lại chưa nói câu đó chứ. Penny phụng phiều đáp. Narim mơ một giấc mơ rất ngắn, nhưng sáng hôm sau cô còn không nhớ gì cả. Suốt một tuần sau đó, cô mãi miết nghĩ về kịch bản mới. Cuối cùng, cô quyết định sẽ lấy câu chuyện của A Dân bạn mình làm tư liệu. Không hiểu sao chuyện tình đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô. Cậu thực sự thiếu ổn chứ? Chàng trai trong mơ mới lãng mạn làm sao? Mình vẫn thấy hơi nhàm mít, kể cả cậu có viết thêm lời thoại hay lại thêm tạo thêm tính cách cho nhân vật. Narim và A Dân lại đến quán cà phê hôm nọ. Vừa ăn vừa nói chuyện về kịch bản mới của Narim, cả hai đều băn khoăn không biết có cách gì giúp cho câu chuyện trở nên đặc biệt không. Narim dùng dĩa nghiền những miếng cà rốt còn sót lại. A Dân thì lây hoay nghịch tấm lót bàn. Đúng lúc đó, điện thoại của A Dân đổ chuông. Trên màn hình, trên màn hình hiện ra hai chữ "trong số". Narim chậm rãi quan sát và lưu giữ những hình ảnh trước mặt. Đột nhiên, ngày sau đó Câu chuyện dồn dập xuất hiện trong đầu, một cảm giác déjà vu bao trùm đấy cô. Miếng cà rốt mềm nhũng, hình dạng nếp gấp tấm lót bàn mà Ai Dân đang nghịch và cả tiếng chuông điện thoại cùng lúc tên người bạn trai hiện lên trên màn hình. Nadim thấy lạ vì dù chưa từng nghe Ai Dân nói cô như đã biết trong sức là tên anh ấy. Bạn trai cậu à, Nadim khẽ hỏi, Ai Dân gật đầu rồi trả lời điện thoại. Na Điêm thấy như những hình ảnh đồn xộn nằm rải rác trong đầu mình đột nhiên ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo đến kỳ lạ. Đợi sau khi Ai Dân nói chuyện xong, cô hét lên với bạn mình đầy phấn khích. Déjà vu! Ơi, gì cơ? Mình vừa bị déjà vu, hình ảnh bạn trai cậu gọi điện đến, hình như mình thấy trong mơ rồi. Thật à, kỳ lạ thật đấy. Cảm hứng chỉ lấy lên trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, như thế kịch bản đã được viết sẵn trong đầu, cô bắt đầu tuôn ra hàng loạt ý tưởng mới. Cậu thấy thế này được không? Mình sẽ viết câu chuyện về một nhà tư vấn tình cảm có thể thấy được trước tương lai. Có thể thấy được trước trong mơ ai sẽ yêu ai. Như là mình có thể nhìn thấy trước cảnh cậu và trong xuất đang hẹn hò bây giờ ấy. Một nhà tư vấn tình cảm nhìn được tương lai tình yêu của người khác trong mơ, nhưng bản thân thì lại không thể yêu ai cái tim Narim rộn ràng phấn chấn khi nghĩ về kịch bản mới. Đinh đong, khách hàng số 1011 thanh toán. Một chút rung động đã được thanh toán cho giấc mơ báo mộng. Cô Weather ơi, mấy sản phẩm báo mộng bán tuần trước, khách hàng đã bắt đầu thanh toán rồi ạ. Vậy sao? Tốt quá, đến lúc aka-koko đến lấy tiền rồi. Ngày mai cô phải đi rút tiền mặt mới được. Sau Narim, có rất nhiều khách hàng tương tự tìm đến cửa hàng Không ai trong số họ có hứng thú đặc biệt với báo mộng Nhưng đều đã mua giấc mơ này theo gợi ý của Rollagot Ding dong Một chút kỳ diệu đã được thanh toán cho giấc mơ báo mộng Một chút hiếu kỳ đã được thanh toán cho giấc mơ báo mộng Cảm xúc được trả cho những giấc mơ này thật đa dạng Cô xem này, có cả kỳ diệu và cả hiếu kỳ nữa Để ta xem nào Đô La đa Gết đang đầu cân mí mắt ở phía sau, tỏ vẻ quan tâm. Thật tuyệt, đúng là chỉ có khách hàng mới biết rõ một giấc mơ có đáng giá hay không. Ông di chuyển con chuột và xem từng cửa sổ thông báo một. Ngài Đô La Gết, có phải cửa sổ thông báo cập nhật vừa hiện lên không? Ngài lại tắt đấy à? Tôi đã nói là phải cập nhật và quét virus thường xuyên mà. Cô Weber liếc nhìn với vẻ nghi ngờ. Tại tôi thấy nó hiện ra nhiều quá. Nghe cơ ạ? Không có gì đâu, chị Weather. Đều là kết đúng đúng. Nhưng mà déjà vu là gì ạ? Penny trông thấy một từ lạ lẫm khi xem qua bình luận của khách hàng. Khách hàng đều để lại bình luận rằng déjà vu thật kỳ lạ. Déjà vu có nghĩa là đã nhìn thấy. Nó là hiện tượng ta có cảm giác như đã trải qua dù đó là trải nghiệm lần đầu. Thú vị phải không? Khách hàng thậm chí còn đặt cái tên thật đẹp cho báo mộng của chúng ta nữa kìa. Họ thật sáng tạo. Châu đã kết thúc lên tháng phục. Bani biết không, mặc dù thấy, đều thấy déjà vu thật kỳ diệu, nhưng khách hàng chỉ nghĩ đó là ảo ảnh của não bộ nên thường không để ý. Cô Weber nói. Thật vậy ạ? Trời đất, chán quá đi. Chúng ta bán báo mộng mà chỉ nhận được phản ứng như thế thôi thì... Đâu là ghét cười khúc khích khi thấy Penny xoa gáy chán trường Đó mới là điều quan trọng Ai đấy đều có thể nhìn trước tương lai nhưng hiện tại không hề bị đảo lộn đúng không nào Đương nhiên rồi ạ, họ có thấy gì đâu Penny tự hỏi đây là kiểu chơi chữ gì vậy Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi Châu là ghét mỉm cười đứng dậy Tôi khác quá, phải làm một ly nước chanh mát lạnh mới được Nào, hôm nay thử cho thêm vài giọt khiếu kỳ xem sao. Đâu là gớt cầm ly đi về phía nhà kho. Đó là lý do Argan Coco chỉ tin tưởng giao báo mộng cho chúng ta. Những cửa hàng khác không thể bán chúng tài tình đến vậy. Cô weather thì thầm. Penny bỗng nhớ lại hình ảnh trâu đôi gớt kiên nhẫn chờ khách hàng mà không tùy tiện bán báo mộng cho bất kỳ ai. Trong giây lát, Penny tự hỏi liệu có phải chính Đô Lê Gết mới chính là người có năng lực tiên tri ấy. Mình muốn biết trong đầu ngài Đô Lê Gết có gì quá. Penny lẩm bẩm. Đô Lê Gết đã quay trở lại từ nhà kho. Ta đã cho hai giọt hiếu kỳ còn nóng hổi vào này. Nào, cháu uống thử xem. Nước chanh Đô Lê Gết pha có màu xanh trong vắt như vừa được múc từ biển lên. Penny đón lấy ly, uống ẩn ẩt. Hương vị ngọt ngào sảng khoái tan ra trong miệng. Hiếu kỳ đem lại một vi, một dư vị khoan khoái hơn cô tưởng rất nhiều. Đột nhiên, Penny thấy trong mình một niềm đam mê dân trào. Ngày đau đa ghét, cháu muốn thử nghiên cứu giấc mơ của Agan Coco. Cháu có rất nhiều điều muốn biết. Penny bùng cháy khao khát được học hỏi. Nếu chăm chỉ nghiên cứu, không biết chẳng cháu cũng có thể tạo ra những cơn báo mộng. Những giấc mơ giúp ta nhìn thấu được tương lai mình, như trong câu chuyện thỏa xưa đó. Việc đó là tùy ở cháu, nhưng để ta cho cháu biết, đã có hàng ngàn người dành cả đời mình để nghiên cứu chúng trong hoài phí đấy. Đầu là ghét nói đầy ẩn ý. Tương lai tuyệt vời mà cháu nghĩ không có ở đây đâu, chỉ có hiện tại tư đẹp cùng những giấc mơ đêm nay mà thôi. Đầu là ghét dần khuất bóng trong đám đông khách hàng cùng ly nước chanh trên tay. yêu cầu hoàn tiền tổn thương tâm lý. Penny đang ăn trưa muộn cùng cô Weather và nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của nhân viên. "Để ta trông quầy cho, mọi người cứ nghỉ trưa đi, đừng lo." Nhờ có Douglas vui vẻ hỗ trợ mà họ có một chút thời gian thảnh thơi. Penny nằm dài trên sofa trong phòng nghỉ, ngoài hai cô cháu còn có mấy nhân viên gắn huy hiệu cài áo số 4. Hà ngồi quanh chiếc bàn dài vừa ễ oải ăn vừa trò chuyện. Penny chăm chú lắng nghe, tự hỏi liệu họ có đang bàn tán về tin đồn gần đây nhưng hình như không phải vậy. Ăn xong lại phải làm luôn rồi, nên mình ăn càng chậm càng tốt. Nhân viên đều kính rầu rĩ nói: "Ước gì sếp Spiddo đi công tác mãi đừng về nhỉ." Sếp mới về có nửa ngày mà một ngày cứ như một năm vậy. Cậu nhân viên đối diện nói chậm dạp gãy từng hạt cơm rang. Cánh cửa phòng chị, cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên bật mở làm cậu ta lúng túng đến đánh rơi cả một chiếc đũa. Mọi người đều ở đây à? Người bước vào không ai khác chính là Spiddo, quản lý tầng 4. Hôm nay anh ta mặc một bộ chem suit màu hổn quang, có vẻ như anh ta có nhiều bộ chem suit giống hệt nhau chỉ khác màu. Tôi cứ tưởng phải ăn cơm một mình chứ. Nhân viên tầng mình cũng ở đây cả à? Cơm rang trứng hả? Các cậu phải cho thêm thịt và cần tây vào, ăn ít vậy sao no được. Ôi, hộp cơm trưa của các cậu không tự hâm nóng được à? Tôi mua hộp cơm đựng tự động à có một Golden 99 siêu thôi. À, được rồi. Để tôi gửi Linh mua cho nhé, không cần cảm ơn đâu. Spider bắt đầu tu một trạng. Mấy nhân viên tầng 4 liền chậm chậm đóng hộp cơm lại. "Sao thế, không ăn nữa à?" "Tôi no rồi ạ. Mới ăn được có một nửa thôi mà." "Bận tôi lên tầng làm việc, phải làm sớm thôi." Nhân viên tầng mình chăm chỉ thật. "Thôi được rồi, tôi ăn xong cũng sẽ lên ngay." Mấy nhân viên tầng 4 rời khỏi phòng với ánh mắt như cầu khẩn làm ơn giữ Spido lại thêm 10 phút nữa. "Spido, chuyến công tác thế nào?" Cậu làm việc ở trung tâm nghiên cứu giấc mơ trưa trong hai tuần nhỉ, chắc học được nhiều thứ hay lắm. Ồ, cô Weather, cả Penny nữa. Penny vẫn theo đuôi cô suốt nhỉ, cứ như con gà con vẫn chưa đủ lông đồ cánh ấy. Spidol vừa ngồi xuống vừa bóc nắm cơm hình tam giác của mình. Gọi là trung tâm nghiên cứu chứ toàn nghiên cứu mấy thứ tôi biết cả rồi, nên cũng chẳng có gì để học cả. Có khi tôi còn dạy thêm cho họ nữa cũng nên. Speedo vừa nói, vừa nhai cơm nắm. Mấy hạt cơm văng ra tứ tung. Vậy đi khẽ lùi lại để tránh Speedo. Ăn từ từ thôi, Speedo. Mà tôi tưởng cậu vốn thích ăn cơm một mình. Cậu vẫn thấy khó chịu khi người xung quanh ăn quá chậm còn gì. Sao hôm nay tự nhiên lại xuống tầng đây vậy? Chuyện là đợt đi công tác vừa rồi. Tôi ăn trưa cùng mấy tay nhân viên ở trung tâm nghiên cứu. Trong bữa ăn, họ đều nói chuyện đầu tư này kia, thấy thú vị quá, thành ra tôi đâm thích ăn cơm với mọi người. Cô Weather, cô muốn thử đầu tư mấy cảm xúc giá rẻ không? Đầu tư cảm xúc ư? Như thế nào? Cô Weather tò mò. Penny vội như không để tâm nhưng thực ra toàn bộ sự chú ý của cô đang hướng cả vào cuộc trò chuyện. Penny vẫn sợ đến ngân hàng sau lần bị đánh gáp trai rung động. Nhưng đi làm có đồng ra đồng vào rồi Nên gần đây cô cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề đầu tư Mùa đông nào giá phẫn nộ cũng tăng lên đến 30 Gordon mỗi chai Cô biết điều đó không, đúng không? Đương nhiên, tôi biết chứ Chỉ cần nhỏ và dọa phẫn nộ vào lò sữa Thì củi sẽ cháy rừng rực Còn được hơn một tuần nữa chứ Dùng để tiết kiệm tiền nguyên liệu sữa thì còn gì bằng Cô quay đòi dơ ngón gái lên Vợ chồng tôi rất thích ăn kem lạnh trước lò sữa đang cháy phần phần đấy Nào, giờ cô nghe tôi nhé Từ giờ sẽ không cần phải trả đến tận 30 Gordon để mua phẫn nộ nữa Mấy tỷ nhân viên ở trung tâm nghiên cứu nói với tôi Giờ ta găm hết hỗn loạn ở ngân hàng đi Giá chắc chắn sẽ tăng vọt trước mùa đông này Nhưng làm gì được với hỗn loạn nhỉ? Cô quê đồ tò mò Họ nói rằng ta có thể dùng mấy sữa thay cho lò sữa cũ chỉ cần nhỏ vài giọt hỗn loạn vào đường ống dẫn khí thôi là cái phòng sẽ ấm lên ngay lập tức. Như thế, phân tử không khí khi gặp hỗn loạn sẽ bay tứ tung vậy. Họ sẽ sớm công bố luận văn nên bảo tôi mua trước khi giá tăng lên. Tôi thấy hơi lạ, không khí thì lúc nào cũng bay tứ tung mà, hay họ bịa ra như vậy nhỉ? Hơn nữa, tự tiện đụng tay vào ống dẫn khí liệu có nguy hiểm không ạ? Penny lo lắng. Anh chưa mua nhiều đó chứ. Nếu thế thì sao nào? Tôi mua cả đống với giá một codein mỗi chai rồi. Cô nói như thế mấy tên kia muốn chơi tôi một phố ấy nhỉ? Sao họ lại muốn chơi tôi chứ? Họ có cái bở gì tôi đâu? Penny còn muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Cô Wadeer thương cảm vỗ về Spidow. Spidow, ngày mai cùng tôi đi đổi đống đó thành tiền đi, đừng nản. Thứ như vậy cũng tốt mà. Ngay cả những cảm xúc tưởng như tiêu cực cũng có ích cho việc gì đó nếu mình quan sát kỹ. Spidol phủi hạt cơm dính trên áo rồi đứng lên chán nản. Nhưng có vẻ giá cũng sẽ tăng, hay mình chờ một chút cô nhỉ? Chỉ cần lên hai golden thôi thì cũng rất lời. Cô Weather kiên quyết lắc đầu. Spidol bùng bã đứng lên rời khỏi phòng nghỉ. Penny và cô Weather cũng trở về quầy lễ tân. Penny xếp lại chồng gối dựa rồi nóng. Rồi nói bóng gió Thật ra cô đang tìm thời điểm Để hỏi về tin đồn đang lan truyền trong bách hóa Cô ơi Về cảm xúc tiêu cực ấy Liệu những giấc mơ xấu Thì có ích gì không cô nhỉ Cháu đang nói về giấc mơ xấu nào vậy Ác mộng ấy cô Mơ thấy điều mình sợ hãi nhất ấy ạ Cháu hỏi về hợp đồng mới đó hả Cô quay đời nhận ra ngay Cô cũng biết ạ Mọi người đang kháo nhau là Ngài Đô Đơ Gết vừa quyết định hợp tác với một nhà sáng chế ác mộng. Có thật không cô? Đúng rồi, chúng ta vừa ký hợp đồng với Maxime ở hẻm sau. Chắc sản phẩm sẽ được nhập về tầng 3 sớm thôi. Cháu nghe đồn tay Maxime ấy vẫn tự nhúc mình trong sưởng tối ôm và toàn làm ra mấy giấc mơ rùng rợn. Nhỡ khách hàng bỏ đi rồi doanh thu giảm thì sao ạ? Dạ, cô cũng không biết Ngài Đô Đơ Đa Gết đang nghĩ gì. Nhưng chắc sẽ sớm có chuyện chấn động cho xem. Bản tin đang phát ra từ bảng điện tử trên đỉnh tòa tháp cao tầng. Đường phố tuy đông nghẹt người nhưng lại im ắng từ hồ không có một ai. Một sự im ắng đến kỳ lạ, như thể mọi thứ đều bị tắt tiếng, chỉ còn lại duy nhất tiếng nói của phát thanh viên. Chàng trai đang đang thản không chủ đích trên đường, bỗng ngước nhìn lên. Giọng phát thanh viên như xối thẳng vào đầu cậu ta Hiện nay, lượng sinh mỗi năm của nước ta chỉ bằng 1 phần 3 số lượng tử Chúng ta đang đứng trên bờ vực già hóa dân số Lượng tân binh nhập ngũ cũng rất thấp, thấp nhất từ trước tới nay Theo đó, Cục Chỉ huy Quân sự đang xúc tiến tái khám sức khỏe Để những quân nhân đã xuất ngũ trước dưới 30 tuổi được tái nhập ngũ Chàng trai rùng mình, nhắm nghiền mắt. Năm nay anh vừa tròn 29 tuổi, đã suốt ngủ được 7 năm. Tái nhập ngủ ư? Khi đã chấp nhận tình hình và cố gắng nghe kỹ lời phát thanh viên, anh từ từ mở mắt ra, nhưng cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Chàng trai đang ở cục chỉ huy quân sự, trên người mặc một chiếc áo phong rộng thùng thình. Trong mơ Sự thay đổi đột ngột của cảnh tượng xung quanh không làm anh bất ngờ. Thay vào đó, lòng anh nặng trĩu với thực tế tàn nhẫn rằng mình thật sự phải tái nhập ngủ. Bao quanh là một đám đông đang chờ được kiểm tra sức khỏe, anh thấy mình bị đẩy dần lên phía trước. Không hiểu vì lý do gì, những thanh niên trạc tuổi đứng cạnh anh đều rất hân hoan. Tôi mầm được xếp hạng nhất đặc biệt. Tôi cũng vậy, đi thật lâu chờ đã thôi vốn rất khoái quân ngủ. "Gì vậy? Mọi người đang nói gì thế?" Những suy nghĩ không nói được thành lời này đã chỉ luẩn quẩn trong đầu chàng trai rồi biến mất. Chàng trai muốn thoát khỏi tòa nhà này nhưng chân anh không thể nhúc nhích. Bất bối đến ngạt thở, anh bặm môi và dùng sức súng chân nhưng vẫn hoàn toàn bất động. Chẳng mấy chốc đến lực, anh không thể mở miệng cũng không còn cách nào khác ngoài nhìn vào kết quả của mình hạng nhất đặc biệt. Anh thấy khó chịu với từ đặc biệt là lẫm gắn sau từ hạng nhất. Khỏe mạnh thì tốt thôi, nhưng khẳng định điều ấy trong trường hợp này cũng chẳng vui vẻ gì. Cảnh tượng thay đổi một lần nữa, giờ đây anh đang ngồi trong tiệm cắt tóc cũ hôi hám. Lần này, anh bất động như thể bị trói trên chiếc ghế da, cố gắng lắm anh cũng chỉ cử động được ngón tay cào phần bị rách trên chiếc ghế vô tội. Cảm giác của nấm bông trong loại ghế rất thật, chàng trai lo lắng nhìn người thả cắt tóc trong gương. Hạng nhất đặc biệt đúng không? Thế là ba năm nhỉ, anh quả là có tấm lòng yêu nước. Hôm nay tôi sẽ đặc biệt cắt miễn phí cho anh. Chàng trai cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, trước hiện thực không thể trốn tránh. Mọi người sẽ bình tĩnh đến thế, tuân thủ là lùng đến thế tình huống nực cười này. Cái cơ thể anh cũng quá bất lực trước luồng cảm xúc mãnh liệt. Không thể nào, làm gì có chuyện mọi người lại ngoan ngoãn tái nhập ngủ thế chứ? Suy nghĩ của anh quay cuồng tìm một lối ra cho đến khi anh đưa ra một kết luận nghe có vẻ rất hợp lý. Đúng rồi, mơ, đây là mơ, đúng không? Tôi đang mơ đúng không? Chàng trai nhìn thở các tóc như chết đuối với được cọc. Mơ à? Ha ha, anh đang nhầm cái gì vậy?" Người thở cách tóc đáp lại cùng nụ cười quái gở, rồi đưa tông đơ dí sát da đầu chàng trai. Kim loại lạnh ngắt đi trên da đầu một lần nữa truyền đến anh cảm giác chân thực. Tóc hơi rơi xuống, mồ hôi anh chảy như tắm sau lưng. Chết thật rồi, đây chắc chắn không phải là mơ rồi. Anh cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm trên áo cùng với lưng chiếc ghế da hôi hám. Đống lốc này, chàng trai tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, anh dần tỉnh, bật ra khỏi miệng câu chữ thề đã kìm nén bấy lâu và chỉ trong 3 giây, một cảm giác hiện thực đã bao trùm khắp cơ thể anh. "Phù, may quá là mơ." Khi tỉnh táo nghĩ lại, anh mới thấy những cảnh tượng trong mơ thật kỳ lạ và xa xăm, nhưng trong cơn mơ, mọi chuyện quá đổi chân thật. Đã suốt ngủ bao nhiêu năm rồi mà giờ vẫn còn mơ như vậy sao? Chàng trai trầm đại đứng dậy, giơ chăn ra ngoài cửa sổ vũ, nhưng dư âm khó chịu vẫn luẩn khuất trong anh. Đêm đó, trong giấc mơ, cô trở lại là một nữ sinh trung học. Không cần phải suy nghĩ thêm, cô biết ngày mình đang là ai lúc này. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi lớn. Các môn thi trong ngày đầu tiên có lẽ là toán hóa và là vật lý, những môn học mà học thuộc lòng công thức cũng vô ích. Trong mơ, cô nghĩ, sao mình chưa học gì vậy nhỉ? Đúng, cô chưa học gì cả, dù cố thế nào cô cũng không nhớ nổi mình đã học gì, dù chỉ là một chương. Khó thở, dường như máu không lên được tới não, cô thấy hoa mắt chóng mặt, đôi mắt cô mở to, nhưng mọi vật xung quanh đều rất xa lạ. Đột nhiên, những người bạn ở đâu bỗng vây quanh nói với cô trong mơ, "Song Di, chắc lần này cũng 100 điểm nhỉ?" Đúng rồi, lần trước cậu sai có một câu mà khóc quá trời còn gì. Lần này chắc cậu cũng ôn kỹ lắm nhỉ? Cô trả lời, cố gắng lắm để không cau mày. Mình chưa học gì thật mà. Cô gái gục xuống bàn, mùi gỗ để tiền của ban học lại càng làm tăng độ chân thực. Tại sao mình không ôn thi nhỉ? Cô cứ nghĩ mãi. Sao lại ra trong nỗi này chứ? Thật chẳng giống cô chút nào. Đủ loại lý do ngớ ngẩn bật ra trong đầu, nhưng suy nghĩ của cô cứ miên man mãi không chỉ dừng ở đó. Cô gái không hề biết đó chỉ là giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, cô sẽ là một nhân viên văn phòng đã tốt nghiệp rất lâu rồi và không cần phải dự một kỳ thi nào nữa. Rồi hình ảnh lại thay đổi mà không báo trước, chuyển cảnh quá đổi tự nhiên, cô không tài nào nhận ra được. Một lớp học nóng bức ngột ngạt trước kỳ nghỉ hè. Đó là ngày thi cuối cùng. Trên chiếc bàn đặt chính giữa phòng học là đề thi đầy ắp những câu hỏi chưa có đáp án. Làm thế nào bây giờ, mình không biết câu nào cả. Nắm chặt đề thi trong tay, mồ hôi cô toát ra nhễ nhại. Mồ hôi không ngừng tuôn bên dưới lớp áo đồng phục dày đến bí bách. Tiếng đám bạn rì rầm xung quanh. Sao đề kỳ này dễ thế nhỉ? Đang hốt hoảng là vậy, đề thi bỗng từ đâu xuất hiện thêm từ 1 thành 2 tờ, từ 2 thành 3 tờ, dù có được đi lật lại tờ đề thi, cô cũng không giải được một câu nào cả. Tiếng sột soạt lật bài thi của bạn bè xung quanh vang khắp phòng, cô vẫn chưa giải được câu nào. Những con số trong đề thi nhảy múa, chiếc đồng hồ lớn đặt trên bàn giáo viên như đang chạy đua đến giây phút kết thúc buổi thi, không gì có thể ngăn cản. Tiếng tích tắc to và sắc lạnh như thể kim đồng hồ đang chuyển động trong tay cô. Cô gái run rẩy cắn móng tay. Lần này không được làm bài. Lần này không làm được bài, bố mẹ sẽ thất vọng lắm. Thầy dạy toán sẽ gọi mình lên kiểm điểm nếu thấy điểm 0 này. Bạn bè sẽ nói gì khi hỏi đáp vào giờ giải lao mà thấy bài của mình đã sai toàn bộ đây? Không còn gì trên đời quan trọng hơn kỳ thi này. Cô thậm chí còn nghĩ như vậy. Áp lực và căng thẳng tột cùng khiến đầu óc cô như đau như búa bổ, nước mắt cô đang chực trào ra thì bóng tối từ đâu phủ lấp lấy toàn bộ căn phòng. Từ phía sân vận động, cô thấy một ngọn sóng lớn đang tràn qua cửa sổ để mở và ngay lập tức nhấn chìm cả lớp học. Cô gái trong mờ thở vàng nhè nhèm, không hề để ý đến việc đang bị sóng cuốn đi, thế là đỡ phải thi nữa. Ôi, may quá. Đúng lúc này, cô chàng tỉnh giấc, mông lung suy nghĩ. Mặc dù đã tỉnh, cô vẫn nằm thẫn thờ trên giường, chưa lấy lại ngay được ý thức. Mỗi khi mơ một giấc mơ quá sống động, cô sẽ bối rối và mất đi cảm giác hiện thực. Cô nằm trên giường và gặm nhấm suy nghĩ. Mình 29 tuổi rồi, tốt nghiệp cấp 3 đã gần 10 năm. Mình cũng không bao giờ phải thi giữa kỳ hay cuối kỳ nữa. Chỉ sau khi nói ra những tất cả các thông tin cần thiết để tự trở ngang mình, cô mới bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo. Đây không phải là lần đầu tiên cô mơ mình đi thi. Thời còn đi học, cô là một học sinh khá giỏi nhưng lại luôn sống trong áp lực thi cử. Cô thở dài và chán trường nói. Mình chán ngấy nó rồi. Suốt từ sáng... Hàng chục khách hàng đã nóng nảy tìm đến hỏi tại sao lại bán cho họ những giấc mơ như vậy. Douglas cả ngày nay không rời khỏi văn phòng, chỉ nhắn lại là hễ có ai tới phàn nàn về giấc mơ thì dẫn họ tới gặp ông. Fanny nhẩm đếm số khách mà cô đã dẫn vào văn phòng cho đến lúc này. Mỗi lần như thế, Douglas chỉ mở hé cửa, thò đầu ra nói: "Xin mời quý khách vào." rồi lại đóng cửa kính lại. Trong văn phòng chật chội đó, sẽ chẳng còn đủ chỗ cho khách đứng mất. Penny thầm nghĩ trong không gian như vậy thì ngay cả khách hàng mát tính cũng sẽ sinh bất mãn mà thôi. Cô Quê Đơ, cháu vào văn phòng Đô Lơ Gết một chút nhé. Cô Quê Đơ chỉ ngáp dài mà không nói gì. Penny nghĩ cô thầm bảo mình muốn làm gì thì làm. Penny gõ cửa văn phòng, tay cầm một khay đầy bánh quy ăn thần mà Đô Lơ Gết ưu thích. Cháu vào được không ạ? Không có tiếng trả lời, Penny ghé sát tai vào cửa, yên ắng đến lạ lùng. Hay cả chục người bọn họ đang cùng nắm tay nhau ngồi thiền để tĩnh tâm hơn nhỉ? Sau dự một lúc, cô bèn mở cửa bước vào. Không có ai trong văn phòng. Thay vào đó, những chiếc hộp vốn chất chồng như tà tháp bên cạnh tủ của ngài Douglas đều được dỡ xuống sàn để lộ một cánh cửa hẹp đang mở hé. Benny không hề biết có một cánh cửa như thế này trong văn phòng. Nhìn qua khe cửa, cô thấy một cầu thang đá xanh dẫn xuống phía dưới. Mặc dù lối vào hẹp, nhưng cầu thang được lâu trù sạch sẽ để mọi người không cảm thấy khó chịu khi đi lại. Có tiếng người xông xa bên dưới. Ngài Đô Lê Gết, ngài có ở đó không ạ? Benny gọi vòng xuống cầu thang. Benny à, cháu đến thật hay quá. Không thấy bóng dáng Đô Lê Gết. Nhưng Penny nghe tiếng ông vọng lên, "Cháu tìm bản cam kết xác nhận mua hàng trên bàn ta rồi mang xuống đây giúp ta nhé." "Bản cam kết xác nhận mua hàng ạ?" "Vâng, để cháu tìm ạ." Penny đặt cây bánh xuống và bắt đầu tìm. Trên chiếc bàn dài là hàng chồng giấy chứng nhận chất lượng do các nhà sáng tạo giấc mơ để lại và nhiều tài liệu khác như thư cảm ơn vì gia hàng hợp đồng 50 năm, vân vân. Đô la gắt luôn ăn mặc rất gọn gàng, nhưng rõ là ông không có mấy tài năng trong việc sắp xếp bàn làm việc. Những nhân viên tầng 2 mà thấy chiếc bàn này sẽ hoan hỷ như săn được một con mồi béo cho xem, Penny vừa hình dung vừa cười khúc khích. Trong lúc đi quanh bàn lục tung đóng giấy tờ, Penny liên tục vấp chân vào đống hộp nằm la liệt trên sàn. Cô tự nhủ sắp tới có thời gian sẽ dọn vứt hết đống hộp này khi được Đô la gắt cho phép. Trên hộp in những con số giống ngày sản xuất, có hộp đã hơn 10 năm rồi. Bản cam kết xác nhận mua hàng mà Dolores nói nằm bên dưới một cuốn sách dày. "Ngài Dolores ơi, cháu tìm thấy rồi ạ. Cháu mang xuống nhé." Tay cầm cây bánh, tay cầm cùng giấy, Penny dò dẫm bước xuống từng bậc thang. Nhận tưởng bên dưới thang là hầm tối, nhưng không ngờ khi xuống tới nơi, hiện ra trước mắt Penny là một không gian sáng trưng. Đồng rãi như tiền sảnh Nơi bàn tròn Cẩm thạch chính giữa phòng Những vị khách ban nảy đều đang ngồi uống trà Với ngài Đô La Gết Ba người còn có vẻ bực bội Nhưng phần đông dường như đã dịu đi chút ít Khi uống trà Khi uống tích trà Đô La Gết đưa cho Benny đoán rằng ông đã tin ý Phà ba hoặc bún giọt điềm tĩnh Hoặc thư thả vào trong trà Từ những cửa sổ giả Trên tường Đèn rọi chiếu từng ngóc ngách, sáng soi như mặt trời đang tỏa nắng. Có phải tập tài liệu này không ạ? Benny đưa Benny đưa cùng giấy cho Dolagas. Đúng nó rồi, cảm ơn cháu. Cháu không hề biết là có nơi này. Đây là nơi dành riêng cho những dịp thế này, nếu đòi cọ với khách hàng ở ngoài kia thì sẽ làm phiền những vị khách khác. Dolagas hạ giọng thì thầm, nhắm khách im lặng. Vài giây trước sự xuất hiện của Manny lại bắt đầu xì xào. Ông định cho chúng tôi xem cái gì vậy? Chúng tôi không dễ bị mấy chứng cứ vụn vặt thuyết phục đâu đấy." Một khách hàng nữ khoanh tay tuyên bố. "Ông có biết ở đây bao nhiêu người mơ tái nhập ngủ không? Sao lại bán giấc mơ như vậy chứ?" Một thanh niên ngồi đối diện đầu là gạt đặt tách trà xuống rồi cắt cỏng. Ngay sau đó, những người xung quanh đi ngụ hồ theo. "Lúc nãy tôi đã nói rồi." Tôi mới giấc ngủ tháng trước vậy mà lại mơ thấy chuẩn bị chạy, chuẩn bị trở lại trại huấn luyện. Ông có biết cảm giác đó thế nào không? Còn cả giấc mơ thi cử nữa. Ông thích làm phiền người khác khi ngủ, khi đang ngủ thế à? Đúng rồi, tôi vẫn trung thành với bánh hóa giấc mơ lâu nay mà từ nay chắc phải tẩy chay luôn. Gần đây bao nhiêu cửa hàng mới mở chỉ toàn bán giấc mơ chiều lòng khách hàng thôi. Ông cứ làm ăn thế này thì liệu có còn khách không chứ?" Một phụ nữ mặc pyjama họa tiết caro ngồi bắt chéo chân, nhỉ mai. Penny đứng đó, không biết phải làm gì trong bầu không khí đáng sợ này. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy khách hàng công kích đồ là cá như vậy, nhưng xem ra ông còn bình thản hơn ngày thường. "Thưa quý khách, chúng tôi chỉ bán sản phẩm sau khi đã giải thích đầy đủ công năng." Hẳn nhiên gấp bị không ai còn nhớ. Tôi cũng rất tiếc về điều đó, nhưng đã đã là ý trời thì ta làm gì được đây. Vâng, tôi không nhớ. Đương nhiên là tôi không nhớ, sao tôi lại mua thứ này được? Có ai tự mua ác mộng bao giờ không? Ồ, thưa quý khách, thứ lỗi cho tôi, nhưng nó không chỉ là ác mộng thông thường. Tất nhiên, chúng tôi cũng có bán những giấc mộng ma quỷ cho khách hàng đã quá chán với những đêm nhiệt đớn dài. Nhưng đó chỉ có thể coi là một kỳ nghỉ ngắn thôi. Những sản phẩm quý khách mua không chỉ là ác mộng thông thường. Chúng có tên chính thức là giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý, một sản phẩm được chế tác cầu kỳ bởi một nhà sáng tạo giấc mơ trẻ đầy tài năng." Đào La Gắt tự hào nói. Các khách hàng lại xì xào bàn tán. "Họ thì thầm với nhau. Ông ta nói gì thế? Không phải ông ta đang bị chuyện để bao bệnh đó chứ?" Penny cũng chẳng hiểu nổi những lời delegate vừa nói. "Thôi đi, nhớ lại mấy chuyện này cũng đủ khó chịu rồi chứ nói gì đến khắc phục tổn thương tâm lý. Tôi muốn lấy lại tiền." Một khách hàng nam mặc áo ngủ thuê đứng bật dậy, hét to. "Thưa quý khách, chúng tôi nhận thanh toán sau nên quý khách còn chưa." "Thôi nào Penny, không có gì phải tranh cãi cả." Delegate cắt lời Penny khi cô xen vào. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, nên khi quý khách nhận sản phẩm, tôi đã mời từng người ký bản cam kết xác nhận mua hàng. Mời anh chị cùng xem, chính mọi người đã tự tay ký lên, chắc sẽ nhận ra chữ ký của mình ngay thôi. Đâu là cách đứng dậy, đưa cho mỗi vị khách một bản cam kết, rồi ngồi lại vào chỗ của mình. Penny khẽ lít tờ giấy của vị khách gần nhất. Bản cam kết xác nhận mua hàng Bản cam kết xác nhận mua hàng Giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý là một sản phẩm được ký gửi cho Bách hóa Giấc mơ. Chúng tôi xét duyệt cẩn thận và chỉ bán những giấc mơ được công nhận chất lượng và hiệu quả thông qua sự thẩm định khắt khe của hiệp hội. Điều 1. Giấc mơ này được chế tạo dành riêng cho những vị khách muốn truyền luyện tinh thần và nâng cao lòng tự trọng một cách bền bỉ. Nội dung trong giấc mơ tùy biến theo những tổn thương tâm lý riêng của từng người khách của từng khách. Điều 2 khi khách hàng thức dậy, chi phí giấc mơ chỉ được thanh toán cho người bán nếu người mua nhận được cảm xúc tích cực. Lúc đó, hợp đồng sẽ kết thúc. Điều 3: Do tính chất của sản phẩm, quý khách có thể yêu cầu đổi giấc mơ khác hoặc hủy hợp đồng trong vòng 1 tháng sau khi mua, nhưng chúng tôi không khuyến khích điều này vì khả năng cao là quý khách sẽ quên và mua lại sản phẩm này. Điều 4: Người mua đã được thông báo đầy đủ về tính năng sản phẩm và chấp nhận mơ thường xuyên. Cùng một giấc mơ trong khoảng thời gian do người bán khuyến nghị Cho đến khi khắc phục được tổn thương tâm lý Ký tên Tuy nhiên, sau khi mua hàng Nếu khách hàng không thể duy trì được sinh hoạt thường ngày Do quá căng thẳng hoặc bị mất ngủ do lo lắng Người bán có quyền tự ý ngừng bán hàng Nhìn thấy chữ ký rõ ra lành của mình bên dưới Đám đông quần ảo ban nảy rất hoang mang Họ đọc đi đọc lại bản cam kết cho đến khi hiểu hết nội dung của nó mới thôi. Nhưng rèn luyện tinh thần và nâng cao tự trọng như thế nào với những cơn áp mộng kiểu này chứ? Không căng thẳng thêm là còn may. Các đàn đầu tiên hiểu ra sự tình, lên tiếng chấp vấn. Penny đồng tình với câu hỏi này. Đó cũng là điều Penny muốn biết. Cô hoàn toàn thông cảm với sự tức giận của họ. Đâu là cách bình tĩnh trả lời. Tôi thật sự xin lỗi nếu sản phẩm của chúng tôi gây căng thẳng đến thế. Dĩ nhiên, quý khách có thể hủy dịch vụ ngay, hủy giao dịch ngay và không bao giờ mơ giấc mơ này nữa. Xin đừng lo về việc hoàn tiện, khi quý khách chưa thấy công hiệu từ giấc mơ thì chúng tôi cũng chưa nhận được thanh toán. Khi đầu đời kết nhẹ nhàng nói đến chuyện hoàn tiện, trớ treo thay, đám đông lại dịu đi rất nhiều. Đương nhiên, quý khách có thể làm theo ý mình, nhưng dù gì cũng đã bắt đầu rồi. Hay là đợi thêm ít lâu nữa xem có thấy hiệu quả không? Khi thấy mọi người không tranh cãi gì nữa, Penny liền nhanh nẹ nói thêm vào Cô có biết việc phải trải qua lần nữa những điều tồi tệ khó chịu như thế nào không? Dù trong mơ thôi, tôi cũng chỉ mong những điều tốt đẹp xảy ra Đầu đời gất bước tới và nhẹ nhàng xoay dịu khách hàng nữ đang rít lên vì tức giận Thật sự chỉ có những ký ức tồi tệ thôi sao ạ? Mọi người đồng loạt nhìn đau la gết như thế để xem ông lại muốn nói gì nữa đây. Nghĩ lại, những giai đoạn khó khăn này cũng là khi ta đã cố gắng vượt qua bằng tất cả năng lực của mình. Mọi chuyện đã ở sau lưng rồi, nhận định về nó thế nào chỉ còn là ở ta mà thôi. Chúng ta đã vượt qua và kiên cường sống tới ngày hôm nay chính là minh chứng cho thấy chúng ta đã mạnh mẽ tới mức nào. Mọi người uống nốt trà trong tách và suy nghĩ về những lời ông nói. Benny không bỏ lỡ cơ hội lần lượt đưa bánh an thần cho từng vị khách một. Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm, chỉ còn vang lên tiếng bánh quy vỏ giòn tan cùng tiếng tách kêu lách cách. "À, người ta vẫn nói rằng mọi cách trị liệu tâm lý đều bắt đầu bằng việc chấp nhận tâm trí của mình, cũng không hẳn là không có lý." Khi vị khách nữ mặc bộ đồ ngủ caro nói, một số người đã gục theo. Một lát sau, chính xác là một đứa số khách hàng yêu cầu Douglas hủy giao dịch mua hàng. "Được rồi, thưa quý khách, nếu các vị muốn như vậy thì tôi sẽ hủy hợp đồng." "Rất xin lỗi, rõ ràng tôi đã mua và thậm chí còn ký cả tên nữa, nhưng giờ tôi chỉ muốn âm thầm chôn dấu vết thương vàng vết thương này thôi." "Không sao, quý khách đừng bận tâm, hãy quay lại bất cứ khi nào tâm trí của anh sẵn sàng." Những vị khách hủy hợp đồng vội vã Rời khỏi căn hầm để quay lại giấc ngủ Những người còn lại khó nhọc an ngủ nhau Chúng ta sẽ ổn thôi Năm sau Nhất định sẽ không mơ nhập ngủ nữa Đúng vậy Tôi cũng chán mơ thi cử lắm rồi Chỉ cần khi tỉnh dậy Mình cảm thấy tích cực là được đúng không ạ Vâng thưa quý khách Dĩ nhiên Chuyện đó không dễ dàng Đầu lực ếch đứng lên và nói Nhưng xin quý khách đừng quên Ta đã trải qua nhiều điều hơn ta nghĩ và thời khắc nhận ra điều đó cũng là lúc ta trưởng thành hơn. Đây là món quà nhỏ cho những người đã can đảm bước tiếp. Đậu là ghét lấy ra một lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay rồi bắt đầu xịt lên tay áo ngủ của những vị khách còn lại. Mùi hương rừng mùa hạ phản phức bám ra những ống tay áo. Đây là gì vậy ạ? Vị khách mặc bộ áo ngủ kẻ caro hít hạ ống tay áo của mình. Mùi hương dễ chịu quá. Đây là mùi hương giúp chúng ta thư giãn, tuy không có hiệu quả một cách thần kỳ nhưng cũng đáng để thử. Tôi thỉnh thoảng cũng dùng nó khi mà việc không được như ý. Bất cứ khi nào quý khách cảm thấy buồn lo, xin hãy ghé thăm chúng tôi, tôi sẽ cung cấp nước hoa này thật hào phóng. Tất nhiên, quý khách cũng có thể quay lại để hủy hợp đồng như những vị khách trước, chúng tôi luôn sẵn sàng khi khách hàng đã rời đi, chỉ còn Douglas và Penny ở lại dọn tách trà. Ngài Douglas, nếu tất cả khách hàng đều muốn hủy hợp đồng thì sao ạ? Đó không chỉ là tổn thất lớn đối với chúng ta mà còn cả với nhà sáng tạo nữa. Ta mong là chuyện đó không xảy ra. Dạ. Tức là không cần cách nào giải quyết ạ? 50% khách hàng tiếp tục giữ hợp đồng như hôm nay đã là rất tuyệt rồi, ta đoán chắc rằng giấc mơ này sẽ có tác dụng." Giọng Douglas Đà đầy tin tưởng. Sau hôm đó, chàng trai vẫn tiếp tục mơ tái nhập ngủ hết lần này đến lần khác. Trong cơn mơ, anh luôn căng thẳng, nhưng rồi chợt một ngày kia, anh thấy mình không còn bận tâm nữa. Anh thực sự đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rất xuất sắc rồi. Kể từ đó về sau, Mỗi lần mơ tái nhập ngủ, anh lại cười và thầm nghĩ, phải rồi, đến nghĩa vụ quân sự mình cũng đã hoàn thành, còn việc gì trên đời mà mình không làm được chứ? Anh đằng lẽ nhớ lại những ngày đầu mới xuất ngũ, còn bỡ ngỡ làm quen lại với đời sống. Khi đã trải qua giấc mơ đó nhiều lần, anh biết rằng những năm tháng đã qua không còn là ẩn ức trong anh, mà chính là một thành quả đáng tự hào. Đó là lúc cảm xúc được trả cho bách hóa giấc mơ. Từ đó về sau, chàng trai không bao giờ mơ nhập ngủ nữa. Trong những ngày mơ mải giấc mơ thi cử ấy, cô gái hiểu rằng mình vẫn chưa thoát khỏi bóng tối căng thẳng của thời học sinh. Thế rồi cô nhận ra, ngay trong cuộc sống hiện tại, cô vẫn liên tục tự đặt áp lực lên bản thân, không chỉ việc ở công ty mà cả những việc khó gò ép hơn như lập gia đình hay sinh con đẻ cái. Một buổi sáng trời mưa, thức dậy sau ba đêm liên tiếp mơ đi thi, cô gái quyết định không để sự vô thức làm mình xao động thêm nữa. Cô ngồi thoải mái ngắm mưa bên cửa sổ rồi nhắm mắt. Thay vì hồi tưởng lại những phút giây căng thẳng trong kỳ thi, trong cô chỉ còn sự nhị nhẫm yên bình. Mình tự hào về mọi điều đã trải qua. Trước đây mình đã nỗ lực như thế, về sau dù có làm gì mình cũng làm hết sức. Một trái tim yêu thương bản thân vô điều kiện, một trái tim giải thoát khỏi căng thẳng lo âu, thư giãn, biết tự tin yêu bản thân, đó là những điều cô gái cần trong lúc này. Vào khoảnh khắc ấy, giấc mơ được thanh toán, cô gái không còn bận phiền vì giấc mơ thi cử nữa. Khi thời gian dần trôi, Cô thậm chí còn quan rằng mình đã từng có giấc mơ như vậy trong quá khứ. Tinh đơn, một chút tự tin đã được thanh toán cho giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý. Một chút tự hào đã được thanh toán cho giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý. Cuối cùng, chúng ta cũng đã được trả một chút nhỉ. Đâu là cái thông thả kiểm tra từng cửa sổ thông báo trên màn hình. À đúng rồi, Penny "Cháu có muốn đi thanh toán tiền cho Maxim cùng ta không? Hôm nay cũng không đông khách lắm, chắc chỉ cần mình cô Weather ở đây thôi." "Chỉ Weather nhỉ?" "Trên đường về ngày mua ít bánh show cream thì tôi sẽ không thấy phiền đâu." Cô Weather vui vẻ đồng ý. "Penny, đi cùng ta chứ? Maxim cũng muốn giao lưu mà lại không thích ra ngoài. Chúng ta đến thăm chắc hẳn cậu chàng sẽ vui lắm đây." "Dạ, vâng ạ." Penny bất đắc trả lời suốt quãng đường tới xưởng chế tác của Maxim, Benny không giống nỗi lo âu, bước những bước ngắn, dè dặt và trì hoãn. Cô đã nghe quá nhiều tin đồn về Maxim, chẳng biết những tin đồn khủng khiếp ấy có phải sự thật không, nhưng có một điều chắc chắn, anh ta luôn kéo kín đèn trong xưởng thăng chế tối, cuúi con hẻm và ở trong đó suốt ngày dài, sáng tạo ra những giấc mơ điên tối. Mặc dù qua sự việc lần này, Penny biết rằng không phải mọi giấc mơ của Maxim đều u ám, nhưng lòng cô vẫn bất an khi phải gặp kiểu người như Maxim. Nhanh chân lên, Penny. Douglas đang đi phía trước dừng chân và quay lại dục. "Vâng, cháu đến đây, ngài Douglas." Penny buông xôi vội vàng bước tới. Xưởng sáng chế của Maxim vắng lặng như một thế giới khác so với những cửa hàng xung quanh. Hẳn nhiên, không có khách hàng nào trực tiếp tìm đến đây. Đống lá rụng chất đầy trước hiên, vương vãi đây đó những món đồ xưa cũ. Một cửa sổ lớn đóng kín rèm khiến bầu không khí bên trong thêm tăm tối, nặng nề. Douglas bước lên cầu thang phía lối vào và gõ nhẹ cửa phòng chế tác. "Maxim, cậu có trong đó không?" "Ngài Douglas, ngài đến tận nơi tồi tàn này có chuyện gì vậy?" Một thanh niên trông sáng sủa và lịch sự hơn Benny nghĩ, bước cửa, bước ra mở cửa. Mặc trên mình chiếc áo phông ngắn tay, quần jean rách và tạp dề đen, Maxim cao lớn, bờ vai rộng, hai tây chân mảnh khảnh. Nghi chỉ có điều, trông dáng anh đứng như thể mặt đất đang nghiêng chừng 15 độ vậy. Khi vào trong xưởng gia tác, nhìn Maxim bước đi, Mộ Ý nghĩ kinh hoàng thoáng lướt qua đầu Penny, không phải anh ta từng bị gãy cột sống rồi được lắp lại đi chứ? Ba người ngồi quanh chiếc bàn vừa được Max xem giọng gọi. Đồ lạt nhâm nhi ngon lành món xung, món xung ngâm rượu của chủ nhà. Vậy mà không biết do tâm trạng hay do bầu không khí, Penny không dám đụng tay vào món xung ngâm, trông chúng đỏ thẫm như màu máu. Mình bật thêm đèn lên được không ạ? Trong này hơi tối, hay ta kéo đềm lên? Trời hôm nay nắng rất đẹp ạ. Vừa sợ, vừa muốn được nhìn đỏ hơn sưởng đàm việc của Maxime, Penny đã mở lời. Thưa lỗi cho tôi, nếu ánh sáng chiếu vào, những giấc mơ tôi đang chế tạo có thể bị mờ nhòe đi mất. Những giấc mơ này nhất thiết phải sống động và rõ nét hơn bất kỳ loại giấc mơ nào khác. Nếu mà người nhận ra họ đang mơ thì tất cả sẽ là vô ích, mong em hiểu cho. À, vâng, đúng là vậy nhỉ. Nhận ra mình vừa đưa ra một yêu cầu thiếu tế nhị, Penny liền nhét nhanh một quả sung ngâm vào miệng để tỏ lòng cảm kích khi được chủ nhà mời ăn. Sung ngọt và mềm thơm hơn cô tưởng. Nào, Maxim, đây là tiền giấc mơ của cậu. Đầu là gạt rút trong túi ra một phong bì dày cộp. Tiền về nhanh hơn tôi tưởng, chắc hẳn những vị khách của chúng ta rất mạnh mẽ. À không, là do đô lợi gách mát tay bán, đúng không ạ? Không đâu, tất cả là nhờ những vị khách mạnh mẽ và thông thái đó. Họ đã nhận ra giá trị những giấc mơ của cậu. Cảm ơn Ngài đã hợp tác với tôi. Thật tình, chẳng hình dung nổi có ai lại thích những giấc mơ xấu xí này. Tôi mới là người phải cảm ơn, cảm ơn cậu đã nhận lại. Tôi vẫn nuôi nghĩ những giấc mơ này thực sự cần thiết cho thế giới. Sững quá tối nên Benny không dám chắc, nhưng dường như cô đã thấy Maxim rưng rưng ngước lên, đôi môi mím chặt để kìm giọt nước mắt. Nghe ngài nói như vậy, tôi không biết phải bày tỏ thế nào. Khi làm công việc này, tôi vẫn nghi hoặc chính mình. Ai cũng có những khoảnh khắc trong đời không bao giờ muốn nhớ lại, cứ sống tiếp mà không nhìn lại có phải tốt hơn không? Tôi không chắc việc mình làm điều có đúng không nữa, nghĩ mãi về điều này đôi lúc làm tôi rất khổ tâm. Đầu lại gật trầm ngâm suy nghĩ, chắc hẳn ông đang cân trọng lựa chọn từ ngữ để trả lời. Penny nhận thấy Maxim không đáng sợ như mình nghĩ nên mạnh dạn xen vào. Tạo ra những giấc mơ về thành tựu hoặc về những khoảnh khắc hạnh phúc liệu có dễ dàng hơn không ạ? Penny ngây thơ hỏi. Ý em hay đấy, Maxim trả lời bé thê thú. Những giấc mơ ngọt ngào ai cũng vui, việc nhận thanh toán cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Em đang lo cho tôi đấy à? Maxim trong tập về dáng gì, tựa trở ngón tay thon dài vào mình. Penny kín đáo quan sát Maxim, sợ rằng anh cảm thấy bị xúc phạm khi nhắc đến vấn đề tài chính, nhưng có lẽ anh chỉ đang nói đùa. Dolores hỏi lại Penny, Penny Cháu có biết sự khác biệt giữa những giữa một giấc mơ hay và một giấc mơ tầm thường là ở đâu không? Cháu cũng không biết nữa, ngài Doragas Đa từng nói rồi thì phải. Penny lục lại những điều Doragas Đa đã chỉ dạy, Maxim chăm chú nhìn cô đắm chìm trong suy nghĩ. Ngài luôn nói rằng giá trị của giấc mơ là do khách hàng quyết định. À, đúng rồi, sự khác biệt ở chỗ khách hàng có tự nhận ra được điều đó hay không? Giấc mơ nào giúp khách hàng tự nhận ra điều quan trọng mà không cần nói ra mới thực sự là những giấc mơ hay? Đúng vậy, đằng sau mỗi vất vả ở đây, luôn có bóng dáng của một người can đảm. Chúng ta phải giúp họ tự nhớ về điều đó mà thôi. Vâng, đó là lý do chúng ta bán những giấc mơ. Cuối cùng, khách hàng mới là người quyết định, phải không ạ? Ngày Đô Đô Kết có nhân viên giỏi thật. Maxim nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia.